Ôm thân thể mềm mại của Vũ ti đoá, cảm giác của hắn không phải là trăm mối cảm xúc nguồn ngang sao. Cứ như là kiếp sau gặp lại vậy. Không có gì so với điều này, càng làm cho người ta kích động hơn. Mà giờ khắc này, ngồi tại trong ô tô, tâm tình long Vũ Tuyết cũng chấn động có chút lợi hại. Thời điểm mắt nàng thấy chân dài của thiếu nữ kia dùng tư thế quỷ dị như vậy, ôm lấy đường Vũ Lân. Chớp mắt tâm tình của nàng liền trở nên không tốt. Cái này rõ ràng không phải là đường Vũ Lân chỉ có một người bạn gái kia thôi sao. Tại thầm uyên thông đạo, nàng mặc dù chỉ là nhìn thấy tướng mạo một người cổ Nguyệt Na, nhưng sớm đã lạc ấn thật sâu trong đầu. Tuy rằng nàng không hỏi qua, nhưng nàng cũng hiểu được, bạn gái đường Vũ Lân nhất định là một trong hai nữ nhân kia. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này vậy mà lại đụng với một người. Hơn nữa nhìn niềm vui sướng thân mật kia, quan hệ hai người tựa hồ cũng rất không tầm thường. Long Vũ Tuyết có chút chán nản, có chút vẫn uất Đối thủ cạnh tranh của chính mình tựa hồ so với trong tưởng tượng càng nhiều thêm nữa. Hơn nữa lại càng rất ưu tú, người thiếu nữ này tự hồ là song sinh võ hồn, bọn hắn gặp mặt mà kích động như thế, nàng hẳn là cũng tới từ ở sử lai khắc học viện, chẳng lẽ nàng cũng là một trong sử lai khắc thắt quái hay sao? Đường Vũ Lân nhẹ nhàng vỗ sau lưng Vũ Ti Đoá, an ủi tâm tình của nàng, nhưng Vũ Ti Đoá thật lâu không kiềm chế được, nàng hung hăng cắn bả vai đường Vũ Lân, mãi cho đến y phục đều diện ra tơ máu mà vẫn còn không chịu buông thả hắn ra. Lúc này trong lòng Đường Vũ Lân hoàn toàn bị vui sướng tràn ngập, điểm đau đớn này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Long Vũ Tuyết rút cuộc nhịn không được từ trên xe bước xuống, đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân, tức giận chừng mắt nhìn hắn. Bị nàng nhìn có chút lúng túng, Đường Vũ Lân lúc này mới lôi kéo trên người Vũ Ti Đóa, "Tốt rồi, đừng khóc, trước tiên xuống đi nha." Lúc này Vũ Ti Đóa mới có chút không cam lòng để hai chân xuống, nhưng cũng hung hăng cắn bả vai Đường Vũ Lân một cái sau đó mới đứng người lên. Nàng đã là đại cô nương trưởng thành, thân cao chọn vẹn vượt qua mét m so với Đường Vũ Lân cũng chỉ là thấp hơn nửa cái đầu mà thôi. Một đôi chân dài có dài đến kinh người, dáng người kết hợp vừa phải, nhìn qua có chút gầy, nhưng eo nhỏ mông tròn, dáng người có lực hấp dẫn tuyệt hảo. Nàng lúc này, tóc dài áo choàng, có lẽ là bởi vì vừa rồi cắn Đường Vũ Lân, nên toàn thân đều tản ra vài phần hương vị giả tính. Nhìn nàng sưng đỏ hai tròng mắt, trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một dáng tươi cười tràn đầy tình cảm phong phú. Nhìn thấy ngươi còn sống, thực tốt. Nghe hắn những lời này, vũ tì đoá nhịn không được lại và khóc lên một tiếng. Nàng vốn là cô nương kiên cường cỡ nào. Thế nhưng sau khi gặp đại nạn, toàn thân tâm tình nàng đều gần như đã hỏng mất. Giờ khắc này, càng là hoàn toàn phát tiết ra. Nhịn không được lần nữa ôm lấy đường vũ lân. con lần này, lại muốn ôn nhu hơn nhiều, chẳng qua là ôm lấy hắn mà thôi. Đường vũ lân để tùy ý cho nàng ôm, tùy ý nàng thút thít nỉ non. Chẳng qua là im ắng vỗ lưng của nàng, ăn ủi nàng. Thật lâu, khi Long Vũ Tuyết gần như ánh mắt phóng hỏa nhìn chăm chú, Vũ Ti Đóa mới hơi không cam lòng từ trong ngực Đường Vũ Lân lui ra. "Vũ Lân, những ngày này ngươi đã đi nơi nào? Ngươi có biết chúng ta đã tìm các ngươi thật khổ hay không? Nếu như không phải lão sư kiên định cho rằng ngươi đám các ngươi không chết, chúng ta chỉ sợ đều muốn buông tha cho. Chúng ta sao?" Nghe được hai chữ này, Đường Vũ Lân suýt nữa từ chỗ này nhảy dựng lên. Hai tay hắn mãnh liệt bắt lấy bà vai Vũ Ti Đóa, thất thanh nói: "Ngươi nói chúng ta phải không?" Trừ ngươi ra, con có ai còn sống không? Lão sư, lão sư hắn còn sống không? Nhìn bộ dạng đường Vũ Lân kích động đỏ bừng hai tròng mắt. Trong nước mắt Vũ tì Đóa mang theo mỉm cười dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn còn sống, Vũ lão sư còn sống. Từ Du Trình, Lạc Quế Tinh, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên bọn hắn đều còn sống. Các người thì sao? Các người thì sao? Thời điểm đường Vũ Lân nghe được mỗi một cái tên kia, nước mắt rút cuộc cũng nhịn không được nữa trào lên mà ra. Áo trắng lam kiếm, băng thiên tuyết hàn vũ trường không, lão sư mà tình cảm mình khắc sâu nhất, càng đã từng là thần tượng nối khố của đường vũ lân. Lão sư còn sống, lão sư còn sống. Còn có các tên kia, Kim Hùng Dương Nghiệm Hạ, Bích Xà Trịnh Di Nhiên, Giam Cầm Lạc quế Tinh, Bất Tử Từ Du Trình. Bọn hắn đều còn sống, đều còn sống. Hơn nữa trước mặt mình là U Minh Vũ Ti Đoá. Năm đó mấy người này là ưu tú nhất ở trong lớp, tất cả đều còn sống đó. Mình còn có càng nhiều đồng bạn nữa, càng nhiều đám đồng học nữa. Tại sao đại nạn có được tin tức như vậy, làm sao có thể không để cho đường Vũ Lân tâm tình kích động cơ chứ? Đường Vũ Lân lúc này vừa khóc vừa cười, giống như là đứa bé. Còn sống, bọn hắn cũng đều còn sống. Là các chủ bảo vệ chúng ta, bảo vệ sự lai khắp thất quái chúng ta. Thật tốt quá, đây quả thật là thật tốt quá. Trong mắt Long Vũ Tuyết sớm đã không có tâm tình ghen ghét. Nàng chưa bao giờ thấy đường Vũ Lân phóng thích tình cảm như thế tại trong mắt nàng hắn vĩnh viễn đều là lạnh lùng và bình tĩnh như vậy. có thể giờ khắc này hắn rút cuộc cùng tỉnh táo không có nửa phân quan hệ. nàng thậm chí có chút ít hâm mộ bọn hắn. hâm mộ bọn hắn từng học tập tại sử lai khác học viện mà có thể nhiều đồng bạn ưu tú có như vậy. có thể có nhiều tình cảm như vậy. nếu như mình cũng có thể là một phần tử trong bọn hắn, thật là có nhiều cái tốt. đường vũ lân không thể chờ đợi được mà hỏi. nói nhanh lên, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? các ngươi là làm sao sống được? Vũ tì đoá nghe hắn hỏi thăm, trên mặt đẹp biểu lộ ngược lại đã trở nên mờ đi. Một vòng đắng chát tiếp theo hiện hiện tại khóe miệng nàng. Là học viện đã cứu chúng ta. Là học viện đại trận. Lúc ấy chúng ta đi theo Vũ lão sư, tại khu chủ giáo bên kia phụ trợ đám học đệ học mọi ngoại viện tu luyện. Người cũng biết, 5 người chúng ta đều không có rời khỏi học viện. Tuy rằng đã có thể tốt nghiệp, nhưng chúng ta vẫn là lựa chọn ở lại. Chúng ta cũng đã thích ứng cuộc sống trong học viện, cũng thích tất cả trong học viện. Cũng không muốn rời đi, liền làm trợ giảng cho vũ lão sư. Ngày đó, tai họa đột nhiên đã đến. Các vị lão sư học viện trước tiên kịp phản ứng, bọn họ mở ra đại trận phòng ngự của học viện. Lúc quả thí thân kia hạ xuống, các vị lão sư bằng vào thiêu đốt bản thân, vì tranh thủ cho chúng ta đến một phút đồng hồ. Khi đó chúng ta mới biết được, tại sâu trong lòng đất học viện dĩ nhiên đều có một chỗ chỗ tránh nạn. Người biết không? Chỉ có một phút đồng hồ mà thôi. Lúc ấy chỉ có một phút đồng hồ thời gian đấy có thể hầu như tất cả các vị lão sư đều đem cơ hội sống cho đệ tử. Bên trong chỗ tránh nạn có thể dung nạp nhân số có hạn. Hơn nữa vòng phòng hộ cần năng lượng đủ nhiều. Chúng ta trơ mắt nhìn từng vị lão sư đem chính mình nhen nhóm, thiêu đốt thành hòa cầu. Bọn họ tại trong ngọn lửa là đang cười thúc dục chúng ta tiến vào chỗ tránh nạn. Khi đó chúng ta đều muốn tiến lên, lại bị Vũ lão sư bắt lấy. Cả đám đều bị ném vào chỗ tránh nạn. Lúc Vũ lão sư muốn trở về phụ trợ các vị lão sư khác để thiêu đốt hỏa diễm sinh mệnh chính mình. Vũ Lão Sư lại bị một cước của Lý Lão đá vào bên trong chỗ tránh nạn. Ngươi còn nhớ rõ Lý Lão không? Chính là người lúc trước chúng ta tham gia kiểm tra nhập học. Lúc đó vị Lý Lão kia luôn cười tủm tỉm. Lúc ấy Lý Lão chẳng qua là bình tĩnh nói với chúng ta. Nói rằng chúng ta còn trẻ, chúng ta là hy vọng của Sử Lai Khắc. Để cho chúng ta nhớ kỹ truyền thống Sử Lai Khắc, nhớ kỹ quang huy cùng vinh quang từng người Sử Lai Khắc. Là do các vị Lão Sư đó. Các vị Lão Sư đã đem cơ hội sống đưa cho chúng ta. Bọn họ không chút do dự tại trong thời gian thật ngắn lựa chọn hy sinh chính mình, dùng quang huy tính mạng của mình chiếu sáng cho chúng ta, dùng hành động của mình hướng chúng ta phô bày tinh thần của sự lai khắc. Bọn họ là chính thức là cao quý nhất. Bọn họ dùng sinh mệnh hỏa diễm chính mình để chiếu sáng chúng ta đấy, để tẩy rửa tâm can của chúng ta đấy. Tiến tới kịp chỗ tránh nạn đấy, chỉ có 216 người. Về lão sư, cũng chỉ có một người vũ lão sư mà thôi. Tất cả lão sư khác, con có không kịp tiến vào chỗ tránh nạn? Đều cùng một chỗ chìm vào dưới mặt đất, đều chết hết. Cùng tồn cùng vong với sự lai like khắc. Nói đến đây, vũ tì đoá đã là khóc không thành tiếng. Một phút đồng hồ, đúng vậy. Lúc ấy chỉ có một phút đồng hồ mà thôi. Thời khắc sinh tử đó khủng bố đến cỡ nào, có thể trụ được một phút đồng hồ, rất nhiều người đều làm ra lựa chọn như vậy. Không có một vị lão sư nào của sử lai like khắc học viện là nhát gan đấy. Không ai chém giết không gian sinh tồn của các học sinh. Nếu như không phải Vũ Trường không còn trẻ tuổi, Lý Lão thậm chí sẽ không ngăn cản hắn chịu chết. Cái này là tinh thần của Sử Lai Khắc, học viện đệ nhất thiên hạ. Các vị Lão Sư của Sử Lai Khắc đã dùng quang huy sinh mệnh hỏa diễm chính mình, để đốt lên hào quang rực rỡ trước thời khắc cuối cùng Sử Lai Khắc học viện, bị hủy diệt. Cho dù Long Vũ Tuyết là với tư cách người ngoài cuộc, giờ khắc này, ở một bên cũng đã nghe hoàn toàn ngây dại. Cái này là Sử Lai Khắc sao? Cái này là Sử Lai Khắc học viện đấy. Cho tới nay, các trưởng bối bên người nàng đều tôn sùng đối với Sử Lai Khắc học viện, mà ở bên trong huyết thần quân đoàn, cũng không thiếu các học viên tốt nghiệp Sử Lai Khắc học viện. Đã từng có một độ, Long Vũ Tuyết cho rằng, không phải là chỉ một cái học viện thôi sao? Nếu Cường Đại trở lại lại có thể thế nào? Có thể giờ khắc này nàng mới chính thức hiểu được. Sử Lai Khắc sớm đã không chỉ là một cái học viện, nó thay thế cho một loại tinh thần. Hai vạn năm lắng động, vẫn không để cho người của Sử Lai Khắc mất đi phần tinh thần này. Như trước để cho bọn chúng tại thời khắc quan trọng nhất làm ra lựa chọn. Cái này là Sử Lai Khắc, anh hùng Sử Lai Khắc. Phù phù một tiếng, Đường Vũ Lân hướng về phương hướng Hải Thần Hồ quỳ dạp xuống đất. Lệ rơi đầy mặt trùng trùng điệp điệp dập đầu lại ba cái. Vũ Ti Đóa cũng ở bên cạnh hắn quỳ xuống. Nhìn Hải Thần Hồ trước mặt, bọn hắn dường như lại thấy được đám tiền bối Sử Lai Khắc âm dung thiếu mạo. Những vị lão sư nghiêm khắc ấy, giờ khắc này đã tan thành mây khói. Đường Vũ Lân hoàn toàn hiểu rõ. Ngân Nguyệt Đấu là Thái Lão lúc trước khó khăn đối với bọn họ. Thế nhưng là, bây giờ Thái Lão đâu rồi? Nàng thân là viện trưởng Sử Lai Khắc ngoại viện. Không hề nghi ngờ, nàng là vị trí trọng yếu nhất để gánh chịu tầng vòng hộ khổng lồ kia. Các vị cường giả Sử Lai Khắc tại thời điểm học viên gặp được nguy cơ sinh tử, họ đã dùng tính mạng của mình đổi lấy cơ hội sống sót cho các học viên. Bọn họ là đang cười mà rời khỏi thế gian đấy. Bởi vì bọn họ không có nửa điểm làm bẩn quang huy Sử Lai Khắc. Bọn họ cũng không có cho rằng mình là anh hùng. Bọn họ chẳng qua là muốn làm đúng tư cách của một vị lão sư. Dùng tính mạng đi bảo vệ các đệ tử chính mình, không hơn. Sử lai khắc là học viện, mà bọn họ là lão sư. Lão sư phải làm đấy chính là lời nói, và việc làm điều mẫu mực đối với các học sinh. Mà ở thời điểm sinh tử khủng bố đã đến, bọn họ dùng hành động của mình, dạy cho các học sinh bài học cuối cùng. Bài học vô cùng nặng nề. Một bài học sẽ khác ở chỗ sâu nhất trong nội tâm cả đời các học sinh. Đường Vũ Lân nghẹn ngào hướng Vũ ti đoá bên cạnh nói ra. Dẫn ta đi gặp bọn họ, đi gặp Vũ Lão Sư. Còn có mọi người nữa. Vũ ti đoá dùng sức nhẹ gật đầu. Được. Lau nước mắt trên mặt ánh mắt của nàng lại nhìn về phía long Vũ Tuyết bên cạnh. Nàng là ai? Đường Vũ Lân nói. Là đồng bạn ta tại trong quân đội, có thể hoàn toàn tín nhiệm đấy. Vũ ti đoá nhìn long Vũ Tuyết một cái, long Vũ Tuyết cũng đang nhìn nàng. Hai ánh mắt tiếp xúc, mơ hồ có tia lửa va chạm. Vũ ti đoá hướng đường Vũ Lân nghiêm mặt nói Vũ Lân, sự việc quan trọng, ngoại nhân vẫn không thể đi. Ngươi hiểu được ý tứ ta chứ?" Đường Vũ Lân trần trừ một chút, sau đó mới hướng Long Vũ Tuyết nói, "Vũ Tuyết, vậy ngươi đi về trước đi." Long Vũ Tuyết cũng không có toát ra bất luận chi sắc bất mãn gì, chẳng qua là gật gật đầu mà thôi. "Vậy ngươi cũng sớm một chút rồi trở về." Sau đó tựa như một người vợ bé nghe lời lái xe rời đi. Đưa mắt nhìn nàng rời khỏi, biểu lộ Vũ Tí Đóa có chút quái dị nhìn Đường Vũ Lân, nói, "Bạn gái của ngươi sao?" Đường Vũ Lân cười khổ nói. Đừng nói giỡn, chúng ta là đồng sự. Ngươi cũng biết người ta yêu là ai mà. Vũ tì đoá liếc hắn một cái. Nàng kia sao? Nàng vì cái gì không có ở bên cạnh ngươi? Những lời hỏi này khiến thân thể đường Vũ Lân cứng đờ. Rồi lại không phản bác được. Hắn là hy vọng đến cỡ nào cổ Nguyệt Na có thể ở bên cạnh mình. Thế nhưng là hiện tại hắn cũng không biết cổ Nguyệt Na ở nơi nào. Nhìn ra hắn lúng túng, Vũ tì đoá không khỏi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ hai người các người không có ở cùng một chỗ sao? Đường Vũ lân thở dài một tiếng, một lời khó nói hết, trước tiên đi gặp Vũ lão sư rồi nói sau. Hắn đã không thể chờ đợi được, muốn gặp được Vũ trường không lắm rồi. Từ sau khi sử lai khắc học viện bị hủy, hắn vẫn cho rằng chỉ có mình và đồng bạn là hy vọng cuối cùng của sử lai khắc. Thẳng đến hôm nay, sau khi gặp lại Vũ tì Đóa hắn mới biết được, học viện vẫn còn có trọn vẹn 216 người còn sống. Có lẽ trong bọn họ không có đỉnh cấp cường giả. Nhưng những người này lại chân chính đều là hạt giống của sự lai khắc. Huống chi, còn có vũ trường không lão sư cũng còn sống. Đi theo ta, vũ ti đóa không có hỏi lại, chạy ở phía trước. Đường vũ lân theo sát phía sau, hướng về một bên bao quanh hải thần hồ chạy tới. Sau khi ước chừng vượt qua một phần ba hải thần hồ, vũ ti đóa hướng đường vũ lân vẫy tay một cái, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào bên trong hải thần hồ. Đường vũ lân theo sát phía sau, vũ ti đóa du đáng ở phía trước, giống như là mỹ nhân ngư ở trong nước càng có thể thấy rõ thân ảnh uyển chuyển của nàng. Vũ Ti Đóa hướng tới chỗ kín đáo sâu trong đáy nước đi tới. Tại trung quanh thân thể nàng, lóe ra hào quang hư vô như ẩn như hiện. Chính là năng lực u minh linh miêu của nàng, hiển nhiên là đang ngăn cản lấy bức xạ trong nước. Bên này cũng không phải vị trí hạch tâm vụ nổ lúc trước. tương đối mà nói bức xạ sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng cũng không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào tồn tại. Đường Vũ lân theo sau Vũ Ti Đóa một mực lèn vào đến chỗ sâu trong hồ nước. Thân hình Vũ Ti Đóa chuyển một cái, tại đáy hồ đứng lại. Sau khi hơi chút tìm kiếm, tại một chỗ rất nhỏ nàng nhấn một cái, lập tức nương theo lấy một hồi tiếng vang lên. Một cái cửa kim loại kỳ dị chậm rãi bay lên. Bên trong tựa hồ có khí lưu tuôn ra, đúng là đang trùng kích nước chảy không cách nào nước chảy vào bên trong được. Vũ Ti Đóa hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay. Hào quang hồn lực trên người tỏa sáng, trực tiếp chui vào bên trong cánh cửa kia. Đường Vũ Lân đi vào, nơi đây áp suất nước rất lớn. Nhưng đối với hắn mà nói, điểm ấy đương nhiên liền không coi vào đâu. Theo sát phía sau chui vào, khí lưu mãnh liệt trùng kích. Vũ Ti Đóa xoa bóp cái nút cửa kim loại chậm rãi trầm xuống. Lúc nó hoàn toàn khép kín, khí lưu tự nhiên cũng liền dừng lại. Bên trong cửa, vậy mà không có nửa điểm nước động. Ánh sáng có chút lờ mờ, trên vách tường có hồn đạo đèn, nhưng chỉ là duy trì lấy độ sáng hơi yếu. Vũ Ti Đóa hướng Đường Vũ Lân vung tay lên, trước tiên hướng ở chỗ trong sâu đi đến. Đường Vũ Lân mang theo tâm tình hưng phấn theo sát phía sau. Thông đạo kỳ quái lượn quanh, tựa hồ một mực là hướng phía dưới tiến lên. Vừa đi, Đường Vũ Lân không khỏi có chút tò mò hỏi, "Vũ Ti Đóa, chỗ tránh nạn dưới đất này đến tột cùng là như thế nào xây dựng đây? Ngay cả uy lực đạn pháo thí thần cũng không thể ảnh hưởng đến sao?" Vũ Ti Đóa gật gật đầu, vừa đi vừa nói nói, "Chỗ tránh nạn này độ sâu đạt 300m dưới mặt đất, chính là vì để dự phòng uy lực lớn của hồn đạo khí mà kiến tạo nên." Là từ lúc 3.000 năm trước cũng đã hoàn thành. Khoảng cách ước chừng 200 mét với mặt đất, liền có bê tông cùng tầng hợp kim trồng lên lẫn nhau. Một mực trồng lên mấy chục tầng. Cho dù là còn có một quả thí thần nữa, cũng không cách nào oanh kích đến bên trong chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn nhưng thật ra là cũng đủ lớn đấy. Nhưng lúc ấy tập kích đến thật sự là quá đột ngột. Không có các vị lão sư chủ trì vòng phòng hộ, thì không cách nào trèo chống để chúng ta tiến vào chỗ tránh nạn. Thang máy có thể dung nạp nhân số lên xuống cũng có hạn. Bằng không mà nói, chúng ta cũng sẽ không tổn thất thảm đến như vậy. Sau khi nổ lớn kết thúc, chúng ta cũng không biết tình huống phía trên. Sau này là vũ lão sư tìm được thiết bị bên trong chỗ tránh nạn, dần dần hướng lên đào móc mới làm ra cái cửa ra này. Nhưng đây cũng không phải là lối ra duy nhất. Tại chỗ xa hơn, còn có các cửa ra khác. Các vị tiền bối của học viện đã sớm làm tốt nhất nhu cầu ứng phó bức thiết nhất. Một mực xâm nhập hướng xuống phía dưới. Chọn vẹn xâm nhập hơn trăm thước, địa thế mới trở nên bằng phẳng hơn. Đường Vũ Lân đã thấy được tầng kim loại cùng kết hợp với bê tông. Lực phòng hộ bực này, đúng là vũ khí hiện đại cũng không cách nào hủy hoại đấy. Các vị tiền bối của Sử Lai like Khắc đúng là nhìn xa trông rộng, đã mang đến cơ hội sống cho hậu bối. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một âm thanh. Vũ Ti Đóa phải không? Đường Vũ Lân nghe có chút quen thuộc, nhưng âm thanh kia rất nhanh liền trở nên cảnh giác hơn. Còn có ai cùng đi với người hay sao? Tại sao là hai tiếng bước chân? Vừa nói, bên trong rõ ràng xuất hiện hồn lực chấn động. Một thanh liêm đao cực lớn đen kịt im áng xuất hiện. Chém ra thẳng đến phương hướng đường Vũ Lân. Vũ tì đoá mặt mỉm cười, thậm chí không có mở miệng. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ tiến lên một bước. Tay phải vung ra, kim quang lóe lên, hoàng kim long thương đã rơi vào bàn tay. Đinh lên một tiếng giòn vang, ngăn lại cái liêm đao đen kịt kia. Từ Du Trình, là ta đây. Âm thanh quen thuộc, liêm đao cực lớn, không phải chính là người có danh xưng là bất tử từ Du Trình sao. Âm u trong góc thân ảnh lóe lên, Từ Du Trình đã xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân cùng Vũ Ti Đoá. Thời điểm hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân, toàn thân đều đã hoàn toàn ngốc trệ. Sau đó còn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình như là không tin vào mắt mình. Hắn luôn luôn dùng biểu lộ lãnh khốc để thể hiện ra ngoài, nhưng lúc này nhìn qua thậm chí có điểm tình cảm. Lúc này thoạt nhìn Từ Du Trình so với cùng một năm trước, đã nhiều thêm vài phần gian nan vất vả, nhưng là càng lộ ra sự lãnh khốc. Có thể đối mặt với đường Vũ Lân, lưỡi hái tử thần trong tay hắn cũng đã thu hồi. Thất thanh nói, ngươi, ngươi còn sống sao? Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu, bước nhanh đến phía trước, cho hắn một cái ôm sâu sắc. Cơ bắp bộ mặt từ Du trình có quắc vài cái, ánh mắt nhìn hướng Vũ ti đóa bên cạnh cách đó không xa. Rồi lại nhìn lại một chút đường Vũ Lân. Mò buông ta ra, ta không phải thích ôm nam nhân. Đường Vũ Lân lập tức nở nụ cười. Gia hỏa này vẫn là tính cách trước kia, vẫn thúi như vậy Vừa rồi, trên người hắn lóng lánh cũng là 7 cái hồn hoàn, cũng đã là hồn thánh nữa rồi. Lúc trước cùng nhau gia nhập Sử Lai Khắc học viện, nhóm người này của bọn hắn ngoài tuổi 20 tuổi, đều đã đến hồn thánh cả rồi. Không thể không nói, bọn hắn tuyệt đối là một đám học viên ưu tú nhất gần ngàn năm đến nay, của Sử Lai Khắc. Có lẽ cái này là trời cao nhằm vào đại nạn tại Sử Lai Khắc, lần này để đền bù cho. Từ Du Trình nhìn đường Vũ Lân hỏi. Ngươi là làm sao sống được? Đường Vũ Lân nói. Vấn đề này ta đoán chừng còn có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Đi thôi, chúng ta đi gặp Vũ Lão Sư, chúng ta cùng một chỗ lại nói tiếp. Được, Từ Du Trình dùng sức gật đầu, sau đó lại nhìn Vũ Ti đoá một cái. Vũ Ti đoá sẵn rộng. Người nhìn ta làm gì? Còn không có ở phía trước dẫn đường đi. Từ Du Trình thở dài một tiếng, lắc đầu. Lúc này mới đi ở phía trước. Trong lòng đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, đại khai đoán được một ít tâm tình quái dị của Từ Du Trình. Hắn cùng Lạc Quế Tinh vẫn luôn rất thích Vũ Tì Đoá. Nhưng tại trên đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, Vũ Tì Đoá lại tỏ tình với mình. Nên đã làm cho hai người đối với chính mình đã có vài phần hương vị tình địch. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, không biết bọn hắn có phát triển hay không. Nhưng nhìn bộ dạng từ Du Trình, tự hồ là phát triển không quá thuận lợi. Bằng không mà nói, hắn nhìn ánh mắt của mình cũng sẽ không là tình địch như vậy. Hồi tưởng lại Hải Thần Duyên Tương Thân đại hội, trong lòng đường Vũ Lân không khỏi một hồi ấm áp. Nếu như lại trở lại khi đó hẳn là rất tốt. Mang theo trí nhớ bây giờ trở về, nói cái gì cũng không thể để cho trận bi kịch trước kia tái diễn lại một lần nữa. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Xâm nhập chỗ tránh nạn, đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện. Nơi đây vậy mà kiến tạo rất khô mát. Mái vòng cao 6 mét, không chút nào lộ ra áp chế. Đường Vũ Lân lúc này tâm tình tràn đầy kích động. Đối với xây dựng lại Sử Lai Khắc, hắn cũng sớm đã thừa nhận áp lực thật lớn. Đối mặt với các loại cục diện rất không tốt, lại tuyệt đối không nghĩ tới, ở thời điểm này lại có thể có hy vọng lớn như vậy. Đây chính là hơn 200 tên học viên Sử Lai Khắc học viện đấy. Tuy rằng bọn hắn cũng chỉ là học viên, cũng không có khả năng mang cho chính mình trợ giúp càng lớn như lão sư. Thế nhưng là, đã có hơn 200 hạt giống tồn tại, còn có vũ trường không lão sư. Ít nhất bọn hắn còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, đường vũ lân không khỏi có chút tâm tình không kiềm chế được. Trong lòng tràn đầy chờ mong khó có thể hình dung. Phía trước một cái cửa đá tầm thường bị từ du trình mở ra. Sau khi đi vào trong đó là một mảnh không gian càng thêm rộng lớn. Đường vũ lân thậm chí cảm nhận được hồn lực nồng đậm chấn động tồn tại. Từ du trình nói, mọi người vẫn luôn ở chỗ này tiềm tu. Tuy rằng tài nguyên không thể cùng so với lúc trước ở học viên, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Hắn vẫn luôn luôn nói rất ít lời, có thể nói ra nhiều chữ như vậy đã rất không dễ dàng. Vũ ti Đóa cũng cười nói, hiện tại có người trở về thật sự là quá tốt. Vũ lão sư nhất định đặc biệt cao hứng. Vì bảo mật, hơn nữa nơi đây cũng không có biện pháp nào truyền tín hiệu ra ngoài. Cho nên không có bất kỳ trang bị về thông tin nào cả. Ta đi tìm Vũ lão sư, các người trước ở chỗ này chờ ta thoáng một phát. Vừa nói, nàng liền nhanh như điện chớp rời đi. Ánh mắt từ Du Trình vẫn luôn theo sau thân ảnh của nàng. Đối với Vũ Ti Đóa, trong lòng của hắn chấp niệm Thủy Trung mãnh liệt. Có thể vô luận là hắn hay là lạc Quế tinh, lại Thủy Trung cũng không thể đả động đến tâm can của Vũ Ti Đóa. Từ đường Vũ Lân mà xem ra, từ Du Trình càng thêm hiểu rõ Vũ Ti Đóa. Nàng là cao ngạo, vẫn luôn là cao ngạo như vậy. Vô luận cái gì, nàng đều mơ tưởng sự tốt nhất. Tựa như lúc trước khiêu chiến đường Vũ Lân, chính là vì muốn chứng minh mình là cường đại nhất. Sau đó nàng thất bại. Nhưng không thể nghi ngờ, đường Vũ Lân cường đại cũng đã chinh phục được lòng của nàng. Cho nên, cho dù là dưới tình huống hơn 3 năm không gặp khi đường Vũ Lân mất tích, tại trên đại hội hải thần duyên tương thân, nàng vẫn như trước, vẫn lựa chọn đường Vũ Lân, mà không phải hắn cùng lạc quấy tinh. Hiện tại đường Vũ Lân chưa chết, lại lần nữa ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Tuy rằng trong lòng từ Du Trình vô cùng rõ ràng, đường Vũ Lân trở về đối với việc xây dựng lại sự lai khắc, tất nhiên có chỗ tốt không nhỏ. Có thể hắn cũng hiểu được, nếu muốn đạt được tình yêu của Vũ Ti Đoá, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm gian nan hơn. Nhìn biểu lộ từ Du Trình có chút cô đơn, đường Vũ Lân tiến lên một bước, ôm bờ vai của hắn. Đang suy nghĩ gì vậy? Là chuyện tương lai xây dựng lại học viện, hay là bởi vì Vũ Ti Đoá? Hắn tâm tư tinh tế hơn. Hơn nữa từ Du Trình, vẫn luôn luôn không phải một người am hiểu che giấu tâm tư chính mình. Đường Vũ Lân làm sao có thể nhìn không ra tâm tình của hắn chứ? Từ Du Trình ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Sau đó lại lắc đầu, cười khổ nói, không trách ngươi, không quan hệ cùng với ngươi, chỉ là chúng ta quá yếu mà thôi. Thật nhiều năm rồi không có giao thủ cùng ngươi rồi. Có cơ hội, chúng ta luận bàn thoáng một phát nha. Vũ ti đoá có lòng háo thắng, hắn lại làm sao không có. Thời điểm từ lúc trước nhập học, hắn tu vi đứng thứ nhất, đến bây giờ, từ du trình vẫn luôn là đệ tử ưu tú cực kỳ của sử lai khắc học viện. Đẳng cấp hồn lực của hắn thậm chí đã cao tới 76 cấp, còn hơn cả Vũ ti đoá. Mặc dù đối mặt với đường Vũ Lân, hắn như trước hiểu được chính mình cũng không có quá nhiều phần thắng. Nhưng hắn quả thực là có chút không cam lòng. Được, đường Vũ Lân không chút do dự đã đáp ứng. Đây là tôn kính đối với bất tử từ Du Trình. Không lâu sau, căn bản không có nghe được tiếng bước chân. Trước mắt cơ hồ là quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh màu trắng liền xuất hiện ở trước mặt đường Vũ Lân. Áo trắng, như cũ vẫn là một bộ áo trắng. Bất đồng chính là, phía trên mái tóc dài kia, đã có thêm mấy phần trắng xám tóc bọc. Vũ Lão Sư vẫn anh tuấn như trước, lạnh như băng như trước, như cũ là áo trắng lam kiếm, băng thiên tuyết hàn. Có thể giờ khắc này, thời điểm đường Vũ Lân nhìn thấy Lão Sư, lại thấy được trong đôi mắt Vũ Lão Sư không phải là mỏi mệt mà là kiên định hơn so với trước kia không biết phải gấp bao nhiêu lần. Đúng vậy, chính là Vũ Trường không. Vũ Lão Sư. Đường Vũ Lân cơ hồ là nghẹn ngào la lên ba chữ kia. Một bước tiến lên, liền hướng Vũ Trường không bái thật sâu. Sắc mặt Vũ Trường không nhìn qua có chút tái nhợt. Nhưng ánh mắt vẫn như trước là lạnh như băng. Trong nháy mắt đó đang nhìn đến Đường Vũ Lân, một vòng thủy quang chớp mắt từ đáy mắt xẹt qua. Hắn một phát bắt được bà vai Đường Vũ Lân, đem thân thể của hắn vịn lại. Nhìn hắn thật sâu, phảng phất muốn nhìn thấu cả người hắn. Trọn vẹn hồi lâu, Vũ Trường không mới hơi khó khăn mà nói, "Còn sống là được." Đường Vũ Lân cắn chặt răng, không để cho nước mắt của mình lại chảy xuống. Mọi người đều ở đây, thật sự là quá tốt." Vũ Trường không khẽ gật đầu, "Đi theo ta." Nói xong, hắn đi nhanh hướng về chỗ sâu trong động quật. Đường Vũ Lân theo ở phía sau. Từ du trình nhưng không có đuổi kịp, chẳng qua là đứng nguyên tại chỗ nhìn đường Vũ Lân đi theo Vũ Trường không. Trong lòng thầm than một tiếng, hắn hiểu được vô luận mình nỗ lực đến như thế nào. Tại trong lòng Vũ Lão Sư, cuối cùng cũng không bằng đường Vũ Lân đấy. Không chỉ là bởi vì bản thân đường Vũ Lân ưu tú, càng là bởi vì tình cảm giữa bọn họ đã không chỉ đơn giản như thầy trò. Lúc trước, Vũ Trường không một tay mang theo đường Vũ Lân, tạ giải, hứa tiểu ngôn cùng cổ nguyệt tiến vào sử lai khắc học viện. Bọn hắn cũng đã dùng năng lực chính mình để chứng minh bọn họ là lựa chọn tốt nhất của Vũ Lão Sư. Hiện tại đường Vũ Lân đã trở về. Tuy rằng Vũ Lão Sư không có nhiều lời, nhưng từ du trình hiểu được mình và đám người Vũ ti đóa sẽ không phải là lĩnh tụ của sử lai khắc trong những học viên sống sót này. Vũ Trường không mang theo đường Vũ Lân một mực hướng vào phía trong. Lúc xuyên qua một mảnh quảng trường, Đường Vũ Lân thấy được nguyên một đám thân ảnh quen thuộc, cũng không phải là bởi vì những người này hắn đều quen biết, mà là bởi vì trên người những người này đều đang mặc đồng phục Sử Lai Khắc. Vũ Trường không không quay đầu nhìn hắn, chẳng qua là vừa đi vừa nói: "Học viện vẫn như trước chia làm nội viện cùng ngoại viện. Ngươi vừa nãy nhìn thấy đấy, đều là học viên ngoại viện, tất cả quy củ đều như cũ. Muốn đi vào nội viện, nhất định phải bằng bổn sự mới được, cũng tựa như các ngươi năm đó vậy. Mọi người đều rất nỗ lực" nghe những lời này, đường vũ lân vừa mới thật vất và mới nhịn xuống khỏi dưới nước mắt. rút cuộc, lúc này vẫn phải chảy xuống. nội viện, ngoại viện, đây là cái tên quen thuộc hạng gì? rút cuộc lại một lần đã nghe được. nội viện, ngoại viện vẫn còn, sử lai khắc cho tới bây giờ đều không có tiêu vong. sử lai khắc vẫn còn, tinh thần sử lai khắc cũng vẫn còn. lại xuyên qua một cái thông đạo, thiết bị ở dưới đất này so với trong tưởng tượng càng nhiều hơn nữa. diện tích cũng lớn hơn. đường vũ lân theo sau vũ trường không đi thẳng tới một gian thạch thất. Trong thạch thất thậm chí ngay cả bố trí đơn giản nhất đều không có, chẳng qua là trên mặt đất có một cái bồ đoàn mà thôi. Đây là chỗ ta tu luyện." Vũ Trường không xoay người, nhìn về phía Đường Vũ Lân, thầy trò hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhìn nước mắt trong mắt Đường Vũ Lân chảy ra, Vũ Trường không thở sâu, miễn cưỡng đè nén tâm tình của mình. Vũ Trường không trầm giọng hỏi: "Sống sót ở đấy, còn có những ai?" Đường Vũ Lân nghẹn ngào nói: "Chúng ta bảy người đều sống sót, còn có Thánh Linh đấu là Miện Hạ." Là các chủ bảo vệ chúng ta, là các chủ giúp chúng ta sống sót đấy. Nhưng các chủ lại. Vũ Trường không không tự giác nắm chặt nắm đấm, thở sâu. Các người sống sót là được. Quá khứ không nên suy nghĩ nhiều. Tất cả đều phải nhìn về phía trước. Vô luận là ngươi hay là ta, trách nhiệm của chúng ta, chính là phải để cho sự lai like khắc một lần nữa trở lại trên mặt đất. Ngươi hiểu chưa? Mà bọn hắn đâu? Hiện tại ở nơi nào rồi? Lúc này đường Vũ Lân mới đem chuyện sau khi bị nổ lớn kể lại chuyện của mình và đồng bạn đều kể ra. Kể cả bọn hắn đều ở các đại quân đoàn học tập, tăng lên chính mình, cũng kể cả tình huống huyết thần quân đoàn, ngay cả chuyện tồn tại của Thâm Uyên vị diện đều không có dấu giếm. Vũ Trường không nghe vô cùng nghiêm túc. Lúc hắn nghe được Đường Vũ Lân tham dự tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, hơn nữa đã lấy được chức vô địch cuối cùng, ánh mắt rút cuộc trở nên nhu hòa vài phần. Rất tốt, các ngươi đều rất tốt. Không có quên học viện, cũng không có quên trách nhiệm trên người mình. Ta đại biểu cho học viện cảm ơn các ngươi. Đường Vũ Lân tại thời khắc này, rõ ràng thấy được tại trên người Vũ Trường không một tia mềm yếu, mà trên người Vũ Lão Sư mỏi mệt tựa hổ càng thêm trầm trọng. Đúng vậy, tựa như chính mình cũng không biết Vũ Lão Sư và bọn hắn vẫn còn sống. Vũ Lão Sư cũng không biết mình và đám bạn đều còn sống. Hơn một năm nay, Vũ Lão Sư thừa nhận trách nhiệm thậm chí so với chính mình còn muốn nặng hơn. Bởi vì Vũ Lão Sư là Lão Sư duy nhất còn sống sót. Càng là mắt thấy nhiều vị Lão Sư vì các học sinh mà hy sinh như vậy. Nổi thống khổ của Vũ Lão Sư có thể nghĩ là đến mức nào? Vũ Lão Sư, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực nhất định sẽ xây dựng lại Sử Lai Khắc. Hơn nữa để cho Sử Lai Khắc trở nên càng cường đại hơn nữa. Đường Vũ Lân dùng sức phất phất nắm đấm. Vũ Trường không chậm rãi nhạy gật đầu. Sử Lai Khắc cho tới bây giờ đều không có biến mất qua. Đường Vũ Lân nói, Vũ Lão Sư, hiện tại tình huống mọi người như thế nào rồi? Hắn nhất định phải trước tiên hiểu tình huống trước mắt bên này. Hắn phải biết rằng, bây giờ còn còn lại bao nhiêu người, đều nguyện ý vì xây dựng lại sử lai khắc mà trả giá. Trong mắt vũ trường không hiện lên một vòng kiêu ngạo. Không ai rời khỏi đây. Mỗi người, đều chủ động phát ra lời thề. Đời này kiếp này, tất cả chúng ta đều thuộc về sử lai khắc. Lúc quả đạn pháo thí thần hạ xuống, coi như chúng ta những người này đều đã chết. Là quang huy sử lai khắc đem chúng ta tạm thời ở lại cái thế gian này. Mà nhiệm vụ của chúng ta, chính là muốn đem Quang Huy Sử Lai Khắc truyền lại xuống dưới, truyền lại cho hậu nhân Sử Lai Khắc. Ngươi hiểu được ý tứ ta chứ? Đường vũ lân trong lòng đại chấn, không ai rời khỏi sao. Cái ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là hơn 200 tên học viên Sử Lai Khắc học viện đều vì Sử Lai Khắc, không tiếc tất cả trả giá cho chính mình. Tựa như vũ trường không đã nói. Sau ngày định mệnh đó, bọn hắn coi mình như đã chết rồi. Dứt bỏ tất cả liên hệ cùng thế gian. Tương lai của bọn hắn, mục tiêu chỉ có một, chính là phục hưng sử lai khắc. Để cho sử lai khắc học viện lại thấy ánh mặt trời. Để cho sử lai khắc đúc lại huy hoàng. Một năm nay, mọi người đều không biết ngày đêm tu luyện. Trên thực tế, ở chỗ này của chúng ta cũng không thấy được ánh mặt trời phía ngoài. Trừ một số người rất ít sẽ ra ngoài chọn mua một ít nhu yếu phẩm. Hơn nữa là phải cực kỳ cẩn thận để ra bên ngoài. Tuyệt đại đa số người đều chưa từng có rời khỏi nơi đây. Tuy rằng cùng so với trước kia, tài nguyên muốn thiếu thốn hơn nhưng tốc độ tăng lên của mỗi người cũng nhanh hơn so với trước kia. Chỗ tránh nạn của học viện, tại bên trong có lưu lại các loại tài nguyên cùng thiết bị đều làm ra tác dụng tốt. Có thể nói, trong thời gian một năm này là một đoạn thời gian mà những hài tử này tăng lên nhanh nhất. Vừa nghe nói như vậy, biểu lộ Đường Vũ Lân lập tức buông lỏng vài phần. Cái này thật sự là quá tốt. Có ngài tại đây, ta thật sự là buông lỏng đi nhiều. Vũ Trường không thật sâu nhìn Đường Vũ Lân, ta sẽ một mực tại sau lưng ủng hộ ngươi. Nhưng mà Vũ Lân, ngươi phải ghi nhớ. Ngươi mới là chi thủ sử lai khắc thất quái đương đại. Người mới là tương lai chính thức của sử lai khắc. Hiểu chưa? Đường vũ lân sửng sốt một chút. Vũ lão sư. Vũ trường không phất phát tay. Chọn người làm chi thủ sử lai khắc thất quái không phải ý tứ của ta. Mà là ý tứ lúc trước tại hội nghị hải thần các. Người có biết không? Hội nghị hải thần các đã từng vì các ngươi phát triển mà giật mình. Tại gần ngàn năm đến nay, học viện chưa bao giờ xuất hiện nhiều nhân tài ưu tú như vậy. Khi đó đám sư trưởng vẫn còn kinh ngạc. Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Mà bây giờ ta đã hiểu được, có lẽ đây là vận mệnh an bài. Chính là bởi vì Sử Lai Khắc sắp sửa gặp đại nạn, mới có sự xuất hiện của các ngươi. Chú mệnh các ngươi vì Sử Lai Khắc mà ngăn cơn sóng dữ. Nói đến đây, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng cuồng nhiệt. Đường Vũ Lân có thể nhìn ra được. Vũ Lão Sư bây giờ cùng trước kia có chút không giống với lúc trước. Sử Lai Khắc học viện bị hủy, đối với Vũ Lão Sư sinh ra kích thích thật lớn. Sau một lát tại tâm tình kích động, Vũ Trường không khôi phục bình thường Hướng đường Vũ Lân dò hỏi Vũ Lân, phía sau ngươi có kế hoạch gì không? Đường Vũ Lân nói Xúc tích lực lượng, đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết Tìm cơ hội Vũ Trường không nhẹ gật đầu Không thể liều lĩnh, càng không thể bại lộ thực lực còn tồn tại của sự lai khắc chúng ta hiện tại Hy vọng vào các ngươi trong tương lai, các ngươi bây giờ còn đều rất trẻ tuổi Ngươi bây giờ đã là hồn thánh rồi, mà ngươi mới 21 tuổi mà thôi Như vậy, thời điểm ngươi bằng tuổi ta thì thế nào? Khi đó, tu vi sẽ là như thế nào? Không chỉ là ngươi, đám đồng bạn của ngươi cũng là như thế. Chúng ta có hơn 200 người, mỗi người ở đây đều vì phục hưng sử lai khắc mà liều mạng mạng nỗ lực. Tương lai không lâu, các ngươi rất có thể sẽ có trên trăm tên để bắt đầu mục đích. Có thể vượt qua mười tên trở lên là cấp độ phong hào đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la. Đến lúc đó, chúng ta mới chính thức có cơ hội. Cho nên, ta muốn dặn dò ngươi chính là, nhất định không thể quá vội vàng. Cái kia sẽ mang đến tai họa. Vâng, đúng vậy. Bọn hắn những học viên này, mỗi người đều là bị sử lai khắc chọn chúng. Không thể nghi ngờ đều là nhân tài ưu tú nhất trong thiên hạ. Hôm nay lại là bị áp lực cùng động lực khổng lồ như vậy. Mỗi người tăng lên đều vượt xa không phải trước kia có thể so sánh. Chỗ lợi hại nhất của sử lai khắc chính là bồi dưỡng đối với nhân tài. Học viện đệ nhất đại lục hoàn toàn xứng đáng. Hơn 200 người nguyện ý vì học viện mà cống hiến chính mình. Một một khi thiên tài lớn lên, lực lượng kia lại sẽ cường đại đến cỡ nào? Huống chi những người này còn bao gồm sử lai khắp thất quái đương đại, kể cả Vũ Ti Đóa, Từ Du Trình, Lạc Quế Tinh, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên, bọn hắn đều là những thiên tài ưu tú. Mỗi người bọn hắn tại trước kia đều là con cưng của trời, mà bây giờ tức thì đều là hạt giống trong tương lai xây dựng lại sử lai khắc." Đường Vũ Lân nói, "Vũ lão sư, ta vẫn có đề nghị." "Sao?" Vũ Trường không sừng sốt nhìn về phía hắn. "Đường Vũ Lân nói, Nếu như mọi người đều nguyện ý trong tương lai mà kính dâng tất cả vì sự lai khắc, như vậy ta cho rằng không thể một mực để cho mọi người đều ở trong này. Thần sắc Vũ Trường không khẽ nhúc nhích. Ngươi là có ý gì? Đừng Vũ Lân nói. Đơn thuần chẳng qua là ở chỗ này. Chẳng qua là tu luyện mà không tiếp xúc với bên ngoài. Khi tăng lên chỉ có tu vi, mà không có mặt khác. Nếu muốn trong tương lai xây dựng lại sự lai khắc, hơn nữa phát huy ra lực lượng lớn nhất của chúng ta. Hiểu biết về xã hội, át là không thể thiếu đấy, còn có phát triển tâm linh nữa. Ta cảm thấy, mọi người cũng cần những thứ này. Thậm chí là tại tương lai không lâu, dùng các loại thân phận dung nhập vào trong xã hội. Dùng thiên phú của bọn hắn, rất nhanh là có thể bộc lộ tài năng. Ở mọi phương diện đều đạt được một ít thành tựu. Thời điểm sử lai khắc đang cao nhất hô. Bọn hắn đã công thành danh toại đối với xây dựng lại cùng Phục Hương Học Viện. Có thể sẽ phát ra tác dụng càng lớn. Không được, Vũ Trường không quả quyết nói. Như vậy không được. Người có nghĩ tới không, bí mật khó giữ nếu là có nhiều người biết. Tính là mọi người chú ý giữ, cũng có khả năng nói lộ ra miệng. Huống chi, thoáng một phát xuất hiện hơn 200 nhân tài ưu tú. Chẳng lẽ sẽ không khiến người khác hoài nghi sao? Thân phận của bọn hắn ban đầu cũng đều là học viên sử lai khắc. Liền cứ như vậy đi ra ngoài, rất dễ dàng bại lộ. Mà một khi bại lộ, bị những thế lực kia nhìn chằm chầm vào chúng ta vào. Cái kia còn có thể có thành tựu nữa không? Thậm chí sẽ vô cùng nguy hiểm. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Ngài nói cũng có đạo lý. Nhưng mà, tiếp tục lưu lại nơi đây tu luyện, không thấy mặt trời. Đối với phát triển của mọi người, ảnh hưởng là quá lớn. Đấu la đại lục chúng ta rất lớn. Hơn nữa, không lâu sau còn rất có thể phát động một trận chiến tranh. Lực chú ý của các thế lực cũng sẽ tập trung ở bên trong trận chiến tranh này. Chúng ta mặc dù có hơn 200 người, nhưng nếu như phân tán đến từng nơi, tương đối mà nói, cũng không phải hấp dẫn người khác chú ý như vậy. Huống chi, bọn hắn còn có thể thay hình đổi dạng, thay đổi thân phận. Ánh mắt Vũ Trường không khẽ nhúc nhích, nói rõ chi tiết tính toán của ngươi xem sao. Những ý niệm này của đường Vũ Lân cũng chỉ là vừa mới hình thành trong đầu. Nhưng hắn mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn đang tự hỏi những thứ này. Cho nên, mạch suy nghĩ rất nhanh liền làm theo như ý rồi. Đầu tiên, chúng ta phải cho mọi người có năng lực sinh tồn càng mạnh hơn nữa. Cho nên, ta đề nghị, theo từng giai đoạn, đưa từng nhóm đến ma quỷ đảo tiến hành học tập cùng huấn luyện quân sự. Từ ma quỷ đảo thuận lợi trở về, năng lực sinh tồn của bọn hắn tất nhiên sẽ tăng cường sâu sắc. Đồng thời cũng có thể học được dịch dung thuật, hòa nhập vào xã hội liền dễ dàng hơn nhiều. Đến mức thay đổi thân phận thì càng đơn giản. Đường Môn tuy rằng bị áp thúc lợi hại, nhưng trên vạn năm tích lũy như thế nào dễ dàng tiêu vong như vậy? Có Đường Môn trợ giúp, cho bọn hắn một ít thân phận mới không tính là quá khó khăn. Những thứ này ta sẽ chịu trách nhiệm liên hệ cùng Đường Môn. Sau đó thì có thể làm cho mọi người phân tán ra, hòa nhập vào xã hội. Có thể tổng quân, có thể tại các ngành các nghề, thậm chí có thể gia nhập một ít tông môn. Đương nhiên, chúng ta cũng phải lưu lại một nhóm người ở chỗ này. Sau này, nơi này chính là tổng bộ phục hương sử lai khắc chúng ta. Chính là sử lai khắc học viện tạm thời. Chúng ta thậm chí có thể thông qua đường môn, hấp thu thêm học viên tiến đến. Mà khi tương lai sử lai khắc học viện xây dựng lại, chúng ta bây giờ những người này đều là lão sư của sử lai khắc học viện. Đủ để chống đỡ cái không toàn bộ học viện. Nhìn đường Vũ Lân chậm rãi mà nói, ánh mắt Vũ Trường không dần dần có chút ngốc trệ. Trong lòng của hắn là vui mừng đấy, nhưng là mang theo đắng chát. Học viện bị hủy hơn một năm thời gian rồi, một năm nay hắn hóa thân thành giáo sư rất nghiêm khắc. Đốc thúc hơn 200 tên học viên nỗ lực tu luyện. Dốc sức liều mạng tăng lên chính mình. Mỗi ngày đều đấu tranh cùng thời gian. Thế nhưng là, lúc này hắn lại phát hiện, tư tưởng của mình đã có chút cố hóa rồi. Cùng so với đường Vũ Lân, chính mình cuối cùng vẫn là già rồi. Mà người đệ tử này của chính mình lại rất thành thục. Hắn đâm chiêu khảo thí sự tình cùng với phán đoán tương lai, đã vượt qua chính mình rồi. Đừng vũ lân hỏi. Vũ lão sư, người xem như vậy có thể chứ? Vũ trường không khẽ gật đầu. Người nói đúng đấy. Là ta quá khẩn trương. Liên theo như kế hoạch người nói đi. Chúng ta tiến hành một phần kế hoạch nguyên vẹn. Nhóm người đầu tiên đưa đi ma quỷ đảo, để ta chọn lựa. Nhất định sẽ chọn lựa một ít người tâm trí cùng năng lực đều thành thục. Cứ như thế lặp lại. Kế hoạch của ngươi rất tốt, cụ thể phương diện chấp hành. Bên trong có ta, bên ngoài phải dựa vào ngươi rồi. Nhất là các phương diện liên lạc. Đồng thời, những hài từ này nếu phải tăng lên trên phạm vi lớn, tài nguyên ắt không thể thiếu. Nhất là phương diện đấu khải. Nhưng hiện tại chúng ta phải đối mặt vấn đề lớn nhất chính là tài nguyên thiếu thốn. Kim loại hiếm rất khó đạt được. Đồng thời, học viện cũng không có để lại đầy đủ tài phú. Những thứ này cần ngươi tới nghĩ biện pháp. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là đã là đoán tạo sư lục cấp tông tượng rồi chứ? Có thể nghĩ biện pháp từ hiệp hội đoán tạo sư, bên kia làm ra một ít kim loại hiếm hay không? Còn giúp đỡ mọi người rèn nữa, để giải quyết phương diện chế tạo đấu khai cho chúng ta. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Cái này không có vấn đề, để ta giải quyết. Vũ lão sư, ta hiện tại đã là thất cấp thánh tượng rồi. Có thể chế tác kim loại tam tự đấu khải rồi. Vũ ti đoá bọn hắn, hẳn là cũng có thể trang bị tam tự đấu khải rồi đấy. Lát nữa ta giúp bọn hắn tiến hành rèn. Vũ trường không sững sơ. Ngay sau đó lần đầu tiên lộ ra dáng tươi cười. Thánh tượng, hắn vậy mà đã là thánh tượng rồi. Đối với sử lai like khắc học viện mà nói, tác dụng một gã thánh tượng thật sự là quá lớn. Lúc trước, có xí long đấu la phong vô vũ là một vị thánh tượng. Chỉ cần một vị liền có thể chống đỡ phương diện rèn toàn bộ sự lai khắc. Mà bây giờ, đường vũ lân đã là thánh tượng. Chẳng phải có nghĩa là hắn đủ để tiếp nhận phong vô vũ sao. Đường kim hồn sư giới, lực lượng cá nhân tuy trọng yếu, nhưng có thể trở thành cường giả chân chính hay không, tầm quan trọng của đấu khải là có thể nghĩ. Tại đây hơn 200 người, chỉ có chính mình một người là tam tự đấu khải sư. Đây là xa xa không đủ. Hiện tại đường Vũ Lân tấn thăng làm thánh tượng, có thể tiến hành hồn rèn. Đây tuyệt đối là một tin tức rất tốt. Chính ngươi sao? Ngươi đã là tam tự đấu khải sư sao? Vũ trường không có chút chờ mong nhìn đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, đấu khải của ta hình thức ban đầu cũng đã chế tạo tốt rồi. Bây giờ còn kém một bước chế tác cuối cùng. Ta đã triệu hoán đồng bạn, chờ bọn hắn trở về. Ta hẳn là rất nhanh liền có thể trở thành tam tự đấu khải sư. Ngài yên tâm đi. Vũ trường không thở sâu Đường Vũ Lân đến, giống như là đốt lên hòa trùng hy vọng trong lòng của hắn. Mặc dù hắn trước đó vẫn luôn liều mạng nỗ lực, cũng nói cho tất cả các học sinh, sự lai like khắc chắc chắn sẽ xây dựng lại, chắc chắn sẽ phục hưng. Thế nhưng là, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây sẽ là một kiện khó khăn đến cỡ nào. Mà Đường Vũ Lân trở về, mang đến là cái quan trọng nhất chính là hy vọng. Đã có hy vọng, như vậy tất cả đều có khả năng. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Vũ Trường không lập tức trở nên nùng đậm hơn vài phần. Đường Vũ Lân nói, nhóm đầu tiên đưa đi ma quỷ đảo năm bọn vũ tùy đóa đều đi cả đi đi qua ma quỷ đảo rèn luyện bọn hắn sẽ càng thêm thành thục hơn nữa sau khi học viện bị hủy bọn hắn cũng đã bị áp chế quá lâu cần ra ngoài buông lòng một chút nói đến đây trong lòng của hắn thầm nghĩ đi một chuyến đến ma quỷ đảo tin tưởng sau khi từ du trình đi ra liền sẽ không xuất hiện loại tâm tình dễ dàng chấn động như hôm nay từ du trình mờ mịt không biết tâm tình chính mình hôm nay biểu hiện quá rõ ràng để cho đường vũ lân vì hắn mà lo lắng Mà đường Vũ Lân lo lắng là hắn sắp sửa đối mặt, sẽ là một trận tu luyện như thế nào ở mò quỷ đảo đây? Vũ Lân, chúng ta luận bàn thoáng một phát đi. Đúng lúc này, Vũ Trường Không đột nhiên nói ra. Hả? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đi theo ta, Vũ Trường Không cũng không cho hắn cơ hội mở miệng. Mang theo hắn đi ra gian phòng của mình. Dưới sự dẫn dắt của Vũ Trường Không, rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái đại sảnh rộng lớn. Thời điểm lúc bọn hắn đến đây, nơi đây đã có mười mấy người đang luận bàn lẫn nhau, đang luyện tập thực chiến. Đây là khu vực rộng nhất trong chỗ tránh nạn mà đường Vũ Lân nhìn thấy. Đường kính ước chừng 200 thước, cao chừng 30 mét. Mái vòng có vòng tròn hoàn mỹ, vừa nhìn chính là do nhân tạo mở ra đấy. Có thể là một chỗ như thế sâu dưới lòng đất. Có thể nghĩ, phải trả giá cùng thời gian cực lớn đến cỡ nào. Mà Sử Lai Khắc Học Viện chính là làm được, đường Vũ Lân âm thầm tán thưởng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng nghĩ đến. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn đào ba cái hang, tương lai tính là xây dựng lại Sử Lai Khắc, cũng nhất định phải chuẩn bị nhiều phương diện, cũng không thể giống như trước kia đem tất cả đều tập trung ở Sử Lai Khắc thành. Đường Môn cũng là tổng bộ bị hủy, gặp đại nạn cũng là nguyên khí đại thương. Nhưng ít ra không giống như Sử Lai Khắc học viện bị hủy diệt triệt để như vậy, bọn hắn còn có phân bộ tại Tinh La Đế Quốc, ít nhất còn có thể bảo đảm Đường Môn vận chuyển bình thường. Đường Môn bây giờ còn có bao nhiêu thực lực, ngay cả Đường Vũ Lân cũng không biết. Hai vạn năm tích lũy, nội tình đường môn thâm hậu. Tuy rằng cũng muốn thừa cơ nhổ tận gốc đường môn, nhưng ai cũng không dám động trước. Cái này là có đầy đủ thực lực mới có thể sinh ra hiệu quả uy hiếp. Tình huống sử lai khắc học viện lại kém quá nhiều rồi. Cuối cùng là bởi vì học viện quá mức chỉ duy nhất đều tập trung ở sử lai khắc thành. Một khi sử lai khắc thành bị hủy, thậm chí ngay cả hậu thủ đều không có. Cho nên đối thủ đã âm thầm khống chế trận tập kích này, mới có thể không kiêng nể gì cả. Vũ trường không vỗ vỗ tay để các học viên chú ý tới mình. Nhìn thấy Vũ trường không, biểu lộ các học viên đều trở nên cung kính. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đường Vũ Lân bên cạnh Vũ trường không, biểu lộ của đại đa số người liền trở nên có chút mê măng rồi. Hiện tại, tuổi bọn hắn đều muốn nhỏ hơn so với đường Vũ Lân. Trong đó đại bộ phận cũng không có gặp qua đường Vũ Lân. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là một người xa lạ. Trong hơn một năm đến nay, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy người xa lạ. Vũ Trường Không nói. Các người có thể ở phía xa xem cuộc chiến, xem chúng ta luận bàn. Hắn cũng không có ý tư muốn giới thiệu đường Vũ Lân. Nếu như sau này mọi người đều ra ngoài rèn luyện. Tình huống có quan hệ với đường Vũ Lân, bọn hắn hiện tại cũng nên biết ít một chút cho thỏa đáng. Vũ trường không hướng một bên đi vào sân bãi. Không cần hắn nói, đường Vũ Lân tự nhiên đi sang một bên khác. Hắn hiểu được đây là Vũ Lão Sư muốn khảo thí thực lực chính mình bây giờ đạt đến trình độ như thế nào. Từ sau khi Đường Vũ Lân tiến vào nội viện, thầy cho bọn hắn cũng đã lâu không có giao thủ. Từ trên người Vũ Trường Không, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được khí tức như vực như ngục. Mấy năm qua này, tu vi Vũ lão sư nhất định đã có tiến bộ nhảy vọt. Ít nhất cũng hẳn là cấp độ bát hoàn hồn đấu la. Huống chi Vũ Trường Không xuất thân tại Sử Lai Khắc học viện, cùng so với hồn đấu la bình thường sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Vũ Trường Không lạnh lùng nói, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, một bộ áo bào trắng không gió mà bay. Ánh mắt đường Vũ Lân ngưng tụ, nhìn Vũ Trường không phía đối diện. Hắn dường như lại thấy được lúc trước chính mình lần đầu tiên đối mặt với Vũ Lão Sư. Áo trắng lam kiếm, băng thiên tuyết hàn. Mặc dù bây giờ đường Vũ Lân đã sớm phát triển đến trình độ có thể giao thủ được cùng với Vũ Trường không. Thế nhưng là, tại trong óc hắn lại vĩnh viễn, cũng không quên được lúc trước tư thế oai hùng hiên ngang của Vũ Trường không. Có thể nói, toàn bộ thời thiếu niên của đường Vũ Lân, thiên long băng Vũ Trường không là thần tượng trong lòng của hắn Đúng vậy, sau khi tiến vào cấp độ Tam tự đấu khải, tên gọi đấu khải của Vũ Trường không nhiều thêm một chữ Long. Hiện tại tên đầy đủ đấu khải đã biến thành Thiên Long Băng. Tại trong lòng Đường Vũ Lân, tương lai Vũ lão sư tất nhiên là sẽ tiến giai đến cấp độ Tứ tự đấu khải đấy. Song Phương đứng lại, khí tức chớp mắt liền trở nên không giống với lúc trước, mà các học viên luận bàn lúc trước cũng đã thối lui đến xa rồi. Bọn hắn mang theo kinh ngạc cùng chờ mong nhìn một trận luận bàn này sắp bắt đầu. Trong bọn họ, đại đa số ánh mắt đều tập trung vào trên người Đường Vũ Lân. Đối với Vũ Trường không cường đại, bọn hắn đã sớm biết quá tưởng tận. Nhưng người đối diện này, nhìn qua so với bọn hắn cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Hắn là ai? Hắn chẳng lẽ lại có thể đủ để đạo sức cùng Vũ Lão Sư sao? Đột nhiên hai tròng mắt Vũ Trường không biến thành màu băng lam. Tiếp theo trong nháy mắt, Trường kiếm cùng màu cũng đã tại trong lòng bàn tay hắn. Đối mặt với đường Vũ Lân, hắn trước tiên phóng xuất ra võ hồn chính mình. Sau đó đường Vũ Lân liền nhìn thấy, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân Vũ Trường không bay lên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, chín cái sao. Lúc này đường Vũ Lân nhìn thấy một cái hồn hoàn màu đen thứ chín bay lên. Đồng tử chớp mắt liền ngưng trệ. Tuy rằng hắn đã thật lâu không có giao thủ cùng Vũ Trường không rồi. Thế nhưng là, lúc này mới vài năm mà thôi. Từ lúc trước chính mình tiến về tinh la đế quốc, tính toán đâu ra đấy cũng không quá năm năm thời gian. Năm năm trước, Vũ Lão Sư Hẳn là vẫn là thất hoàn, không đến cảnh giới bát hoàn. Ngắn ngủn 5 năm, vậy mà đã tăng lên tới phong hào đấu la rồi sao? Tuy rằng đường vũ lân đối với chính mình rất có lòng tin. Nhưng cho dù là đối mặt với bát hoàn hồn đấu la thiên long băng vũ trường không, hắn đều cảm giác được rất có áp lực. Lại càng không cần phải nói, bây giờ vũ lão sư vậy mà đã đến cử hoàn rồi. Vừa vào cử hoàn, cái kia có thể liền là tầng thứ phong hào đấu la. Tầng thứ đại biểu cho hồn sư tối cao. Nói cách khác, mình bây giờ cũng có thể xưng hồ vũ lão sư một tiếng miệng hạ rồi. Chứ kinh ngạc ra, giờ khắc này, trong lòng đường Vũ Lân càng là tràn đầy vui sướng. Bắt luận một vị phong hào đấu la tồn tại, đối với thế lực lớn mà nói đều là tin tức tốt hiếm có. Đối với đường Vũ Lân mà nói cảm giác không phải là như thế sao? Vũ Lão Sư thành tựu phong hào đấu la, có nghĩa là tương lai sử lai khắc học viện liền nhiều hơn một vị phong hào đấu la. Sức chiến đấu cá nhân của Vũ Lão Sư lại cường đại như vậy. Có Vũ Lão Sư tại đây, sử lai khắc học viện liền có thêm một cây trụ cột vững vàng. Nghĩ tới đây, toàn thân đường Vũ Lân đều trở nên hưng phấn hơn, chiến ý càng là dâng cao. Mà đúng lúc này, bên ngoài diễn võ trường đi tới mấy người. Đi tuốt ở đằng trước rõ ràng là Vũ Tì Đóa, mà đi theo tại sao lưng Vũ Tì Đóa, đấy không phải chính là mấy vị đường Vũ Lân quen thuộc sao. Bất tử từ Du Trình, giam cầm lạc quấy tinh, kim hùng dương nghiệm hạ cùng bích xà trịnh di nhiên. Làm đường Vũ Lân có chút kinh ngạc là, dương nghiệm hạ cùng trịnh di nhiên là tay nắm tay đi tới đấy. Không biết từ lúc nào, bọn hắn đã thành một đôi. Trịnh gì nhiên trước sau như một, vẫn là mang trên mặt biểu lộ cao ngạo, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Đường Vũ Lân thậm chí hoài nghi, vẻ mặt này của nàng có phải bẩm sinh hay không. Mà dương nghiệm hạ nhìn qua tức thì càng thêm chất phác, càng người lẫn vật càng thêm vô hại. Cách đây chưa lâu, hắn có hành vi xấu thế nhưng là để cho đường Vũ Lân có ấn tượng khắc sâu. Nhìn thấy bọn hắn, đường Vũ Lân đều muốn hô to một tiếng. Mọi người cũng còn sống, thực tốt quá mà đúng lúc này vũ trường không động đậy đường vũ lân chớp mắt thất thần hắn làm sao lại nhìn không ra chứ mà hắn cũng không có ý tứ buông tha cơ hội này nếu chính thức trên chiến trường chẳng lẽ địch nhân sẽ bởi vì người thất thần mà lưu thủ sao đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy cho nên vũ trường không trước tiên liền xuất thủ thân hình vũ trường không tựa như tia chớp chớp mắt một cỗ cực hạn hàn ý lan tràn mà đến trong chốc lát đường vũ lân chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào bên trong băng thiên tuyết địa. Cho dù dùng cường độ thân thể của hắn, đều cảm giác được chính mình phảng phát muốn bị đông cứng vậy. Thật mạnh. Bây giờ Vũ Lão Sư mượn Thiên Sương kiếm ảnh hưởng tới nhiệt độ biến hóa, so với trước kia ít nhất thấp hơn gấp đôi. Thiên Sương kiếm màu lam ngang trời xuất thế, không có nửa điểm sức tưởng tượng. Một điểm lam mang liền đã đến trước mặt đường Vũ Lân. Cùng so với trước kia, công kích Vũ Trường không càng thêm ngắn gọn, nhưng rõ ràng càng thêm hữu hiệu. Thiên Thương kiếm còn chưa tới, tại cảm giác bên trên, Đường Vũ Lân liền có loại trái tim chính mình bị đóng băng lại vậy. Lúc này, bọn Vũ Ti Đoá nhìn thấy Vũ Trường không lại muốn cùng Đường Vũ Lân luận bàn, tất cả cũng không khỏi đều dừng bước lại, ánh mắt ngưng trệ quan sát trận đấu này, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, Đường Vũ Lân hiện tại đã phát triển đến trình độ nào rồi. Năm người bọn hắn đều từng đã là đối thủ cạnh tranh của Đường Vũ Lân. Mặc dù có một đoạn thời gian đối với Đường Vũ Lân đã có chút chịu phục rồi, thế nhưng là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Đi qua thời gian dài như vậy, hiện tại ai mạnh ai yếu có thể đã rất khó nói. Bọn hắn đối với mình tăng lên cũng đều rất có lòng tin. Từ khi xử lai khắc học viện bị hủy, toàn thân bọn họ đều đặt ở bên trên tu luyện. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây khắc khổ nỗ lực. Bọn hắn không tin, dưới loại tình huống này, vẫn không thể đuổi theo thậm chí là vượt qua đường Vũ Lân. Thông qua trận luận bàn này của Vũ Lão Sư cùng đường Vũ Lân, bọn hắn dĩ nhiên là có thể nhìn ra, bây giờ đường Vũ Lân phát triển đến trình độ nào rồi Tại dưới áp bách của Vũ Lão Sư, năng lực của hắn chắc chắn không có chỗ nào che giấu. Đường Vũ Lân động đậy. Đối mặt với công kích của Vũ Trường không, hắn không dám có chút chủ quan. Dưới chân từng vòng quang hoàn bay lên, lại không phải hào quang hồn hoàn. Mà chọn vẹn 5 vòng hồn hoàn màu vàng từ dưới chân kéo lên. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng bắn ra một tầng màu vàng. Toàn thân đường Vũ Lân chớp mắt bành trướng đến hơn 2 mét. Làn ra mặt ngoài lân phiến hình thoi màu vàng bao trùm. Mà từ trên người hắn phóng xuất ra tầng hào quang màu vàng kia lại giống như, là thực chất. Thiên sương kiếm của vũ trường không đâm trúng kim mang kia. Sau đó, kim mang đột nhiên trở nên thông thấu hơn. Trong sáng giống như là thủy tinh màu vàng, nổi lên một tầng rung động. Thiên sương kiếm đang tiếp tục xâm nhập, lại tựa như đâm trúng ra trâu. Tốc độ trột giảm đi, bản thân thiên sương kiếm cũng đã hiện ra rõ ràng. Hào quang màu vàng kia rung động khoách tán, vậy mà miễn cưỡng chặn lại công kích thiên sương kiếm. Kim Long chảo tay phải đường Vũ Lân vừa lúc đó ngẩng lên, như thiểm điện chụp vào Thiên Sương Kiếm. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn một đôi long rực màu vàng cũng đã giãn ra. Trịnh di nhiên không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà hỏi, Kim Quang kia là cái gì? Trên mặt biểu lộ cao ngạo cũng tiếp theo biến mất trong nháy mắt. Thiên Sương Kiếm là sắc bén đến cỡ nào, bọn hắn lại quá rõ ràng. Có thể dưới loại tình huống này, đường Vũ Lân rõ ràng đã ngăn lại được. Hơn nữa là dùng một loại tựa như vòng bảo hộ để ngăn trở, càng nhìn không ra hắn là đang vận dụng hồn kỹ gì đó. Dương nghiệm hạ cũng không phải chú ý là những thứ này. Hắn lầm bẩm. Nếu ta nhớ không sai, thời điểm lần trước nhìn thấy hắn. Hắn chỉ có ba cái hồn hoàn màu vàng. Lúc này mới bao lâu, vậy mà cũng đã biến thành năm rồi sao? Cái kia là tu vi của hắn. Trong lòng bọn hắn đều đang ở đây suy đoán cùng nghi hoặc. Mà đúng lúc này, đường Vũ Lân cùng Vũ Trường không chính thức và chạm bắt đầu liền tại lúc kim long trào động chạm vào thiên xương kiếm, trong nháy mắt, thiên xương kiếm ầm ầm nổ tung, hóa thành trăm ngàn đạo kiếm ti, tại chớp mắt bao phủ hướng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng là bị dọa cho nhảy dựng. Tầng Kim Quang mặt ngoài thân thể cũng bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Cùng lúc đó, chân phải hắn đột nhiên đập đất. Nương theo lấy âm thanh long ngâm to rõ, tám đầu kim long bay lên không. Những đầu kim long này căn bản nhìn không ra có nửa điểm là do năng lượng hình thành, tất cả đều giống như thực chất. Tại nháy mắt bọn hắn xuất hiện, chớp mắt quay quanh dựng lên, ngăn chặn lại kiếm ti. Đồng thời, Kim Long hám địa sinh ra chấn động kịch liệt, trực tiếp liền an tràn hướng về dưới chân Vũ Trường Không. Tuy rằng Vũ Trường Không đã là cấp độ phong hào đấu la, nhưng đường Vũ Lân cũng không phải là chưa có giao thủ cùng loại cấp độ cường giả này. Thời điểm ban đầu ở huyết thần quân đoàn, huyết cửu cũng là cấp độ phong hào đấu la. Bởi vì xem thường đường Vũ Lân, thậm chí còn bị mất chức vào tay đường Vũ Lân. Mà khi đó đường Vũ Lân lại còn lâu mới có thể so sánh cùng với hiện tại. Cho nên, tuy rằng hắn kinh ngạc tu vi lúc này của Vũ Trường không, nhưng lại không có nửa điểm e ngại. Từ trên người hắn nở rộ tầng hào quang kia, chính là Long Cương. Long Cương cùng Long Uy, cũng không phải đột phá tầng thứ 11 phong ấn mang đến cho hắn. Mà là sau khi hắn hoàn thành võ hồn chân thân, để cho thân thể của hắn cùng Kim Long Vương huyết mạch tiến thêm một bước dung hợp. Sau đó mới xuất hiện Long Uy và Long Cương. Đối mặt với Vũ Trường Không, Đường Vũ Lân trực tiếp liền đem Long Cương dùng ra, không có nửa điểm muốn giấu giếm. Nương theo lấy Kim Long Hám Địa phát động, khí thế toàn thân Đường Vũ Lân cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tại trong cảm giác của Vũ Trường Không, lúc chân phải Đường Vũ Lân đập đất, trong nháy mắt đó, trên người hắn phảng phất có một cỗ khí lưu màu vàng bỗng nhiên nổ tung. Mà cái cỗ khí lưu màu vàng này làm hắn hơi chậm lại, tinh thần dường như đều chậm chạp, trong mắt hắn thấy Đường Vũ Lân cũng tựa hồ trở nên cao lớn hơn. Chính là một chớp mắt hoảng hốt như vậy, chấn động dưới chân liền đã đến. Vũ trường không là hạng tu vi gì, vẫn là trước tiên kịp thời phản ứng. Lam quang dưới chân lóe lên, hắn đã bay lên trời. Tại nơi hắn đứng yên ban đầu không biết từ lúc nào đã có thêm một cây băng trủi thôi động thân thể của hắn bay lên không. Thế nhưng tám đầu kim long không buông tha, nhào tới thẳng đến hắn. Long cương trên người đường vũ lân chấn động. Kiếm ti rơi tại ở trên, nương theo lấy từng tiếng chấn bạo bị nhào nhào hóa giải. Đây chính là tác dụng Long Cương cùng Kim Long chấn bạo đem kết hợp xảo diệu. Điểm đáng sợ nhất của Long Uy cùng Long Cương, là bọn hắn có thể kết hợp hoàn mỹ với bất luận năng lực gì của Kim Long Vương. Mà đi qua thực chiến nhiều như vậy, hơn nữa tinh thần lực tăng lên trên phạm vi lớn. Bây giờ đường Vũ Lân, bản thân Tu Vi cũng sớm đã đến trình độ phản pháp quy chân rồi. Năng lực một thân Kim Long Vương đã có thể vận dụng rất linh hoạt, mà không cần phải mỗi một cái kỹ năng đều tách ra sử dụng. Vũ Trường không tại trên không trung. Thiên Thương kiếm bỗng nhiên biến lớn, chớp mắt chia ra làm 8 đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem 8 đầu kim long chớp mắt đánh bay, sau đó lại hóa thành kiếm luân, tiếp theo từ trên trời giáng xuống thẳng đến Đường Vũ Lân. Thật không hổ là Vũ lão sư, trong lòng Đường Vũ Lân tự nhiên sinh ra ý nghĩ này. Cùng lúc đó, hắn cũng tại lúc này đã phát động ra, một vòng quang hoàn màu vàng tại dưới chân nhanh chóng nở rộ ra. Cùng lúc đó, trên người năm cái quang hoàn màu vàng chớp mắt hoán đổi đã thành 7 cái hồn hoàn, lóe ra chính là đệ tam hồn hoàn. Chính là Lam Ngân Kim Quang Trận. Lam Ngân Kim Quang Trận trừ khống chế ra, đặc tính lớn nhất chính là tách ra nguyên tố. Mà thiên xương kiếm mạnh nhất ở chỗ được băng nguyên tố gia trì Hắn đây là muốn tách ra thuộc tính nguyên tố của Vũ Trường không? Sa xa, xa đang xem cuộc chiến lạc quấy tinh không khỏi nhíu mày. Vũ Lân đây là đang làm gì đó? Thời điểm này, đối mặt với Vũ Lão Sư hắn còn lo lắng làm những thứ này sao? Tại hắn xem ra, đường Vũ Lân đây quả thực là hành vi muốn chết. Thực lực của Vũ Lão Sư là hạng gì? Con có thể đợi đến lúc hắn hoàn thành tách ra hiệu quả nguyên tố sao? Thiên xương kiếm từ trên trời giáng xuống kiếm luân như thế thì làm sao ngăn cản được? Mà đúng lúc này, đường Vũ Lân thể hiện ra một màn để cho các vị cùng toàn trường rung động. Hai tròng mắt hắn đột nhiên phát sáng lên, ngừa đầu nhìn lên trời. Trong hai tròng mắt kim quang mãnh liệt bắn ra, nơi khóe mắt thậm chí phẳng phất có hào quang màu vàng chảy xuôi tràn ra. Hoàng kim long thương ngang nhiên vào tay, một thương đâm ra thiên phu sở chỉ. Nghìn vạn đạo kim mang nở rộ, kiềm chế, trực tiếp đón nhận kiếm luân vũ trường không. Không tránh không né, chính là đối chiến. Đương lên tiếng nổ vang giống như tiếng chuông nhộn nhạo ra. Thân thể đường vũ lân có chút chấn động, toàn thân chớp mắt bị che một tầng băng xương nhưng những thứ băng xương này được long cương thủ hộ cùng làm ngân kim quang trận dưới chân đã bắt đầu sản sinh tác dụng nhanh chóng tiêu tán mà tám đạo thiên xương kiếm băng luân từ trên trời giáng xuống cũng tại chớp mắt bị phá toái hóa thành băng phấn đầy trời cũng đã lộ ra thân ảnh vũ trường không trong khoảnh khắc đó ngay cả trên mặt vũ trường không đều toát ra vẻ kinh ngạc tuy rằng hắn đã sớm biết tu vi đường vũ Lân đạt đến thất hoàn hơn nữa dùng kim long vương huyết mạch của hắn thực lực khẳng định tại phía xa thất hoàn hồn thánh bình thường Nhưng là không nghĩ tới, chính diện cứng đối cứng. Dưới tình huống mọi người đều là cường công hệ chiến hồn sư, hắn lại có thể tiếp được kiếm luân của chính mình. Phải biết rằng, hắn đúng là không có nương tay đấy. Đây chính là công kích cấp độ phong hào đấu la. Bên trong một thương này của đường Vũ Lân ẩn chứa lực đâm xuyên khủng bố. Trong thương còn có đại biểu lực công kích cùng đâm xuyên. Liền hắn đều không thể không tránh đi sự sắc bén, đây là biểu hiện cường hãn đến hạng gì. Tu vi chênh lệch như vậy nhiều, tại vừa mới va chạm xuống, Đường Vũ Lân không chút nào rơi vào thế hạ phong. Bên cạnh Vũ Ti Đóa, Lạc Quế Tinh đám người này cũng đều nhìn ngây người. Hắn vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này rồi sao? Nhìn qua cũng không có gì đặc thù, rõ ràng liền ngăn lại một kích toàn lực của Vũ lão sư sao? Thế nhưng bọn hắn là không có bất kỳ người nào có thể làm được điểm này đấy. Đường Vũ Lân hoàn tất thiên phù sở chỉ, lam ngân kim quang trận dưới chân liền bắt đầu triển khai tác dụng. Hiệu quả nguyên tố tách ra chớp mắt xuất hiện. Cảm giác băng hàn chung quanh hạ thấp trên phạm vi lớn. Cùng lúc đó, hai cánh sau lưng đường vũ lân đập rung, Cũng không đợi hiệu quả lam ngân kim quang trận nhiều hơn nữa, mà là trực tiếp phát khởi tiến công. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn dựa vào lam ngân kim quang trận để hoàn toàn hạn chế vũ trường không. Cái này căn bản là không thực tế đấy. Hắn muốn làm đấy là thông qua hiệu quả lam ngân kim quang trận để ảnh hưởng vũ trường không. Để nhiễu loạn hắn triển khai cùng phóng thích năng lực. Cái này cũng đã đủ rồi. bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, long hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Mà giờ khắc này, Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ đã làm được điểm này. Vũ Trường không bị Thiên Phu Sở chỉ trùng kích, hơn nữa bị Lam Ngân Kim Quang trận ảnh hưởng. Ban đầu công kích trôi chảy, bây giờ có chút dừng lại. Cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân đã phóng lên không, hai cánh sau lưng đập rung, Kim Long phi tường, chớp mắt hóa thành một đạo quang ảnh màu vàng sáng chói. Dùng hoàng kim long thương sắc bén, phóng đi thẳng đến vũ trường không. Cùng lúc đó, trên người hắn từng đám cây dây leo lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, quay quanh tại chung quanh hoàng kim long thương. Huyết hồn dung hợp kỹ. Sau khi vũ trường không chịu ảnh hưởng, cũng là chớp mắt làm ra điều chỉnh. Không có cứng rắn va chạm, mà là trên không trung thay đổi phương hướng. Một cái vạn người, người đã đến ngoài mấy chục thước. Nhưng hắn vừa lui, không thể nghi ngờ để cho khí thế đường vũ lân càng mạnh hơn. Kim Long phi tường trên không trung chuyển hướng một cái, liền đuổi tới trước mặt hắn. Cảm thụ được bên trên hoàng Kim Long thương điên cuồng kéo lên khí thế, Vũ Trường Không lần đầu tiên động dung. Hồn hoàn thứ sáu trên người lặng yên sáng lên, biến thành hai tay cầm kiếm, làm ra một cái động tác vung lên. Đối với hồn kỹ thứ sáu của Vũ Trường Không, thế nhưng đường Vũ Lân là khắc sâu ấn tượng đấy. Đây là một cái hồn kỹ xúc thế, tên gì đường Vũ Lân nhớ không rõ. Nhưng hắn chẳng qua là biết rõ, một kiếm này của Vũ Trường Không rất mạnh mẽ. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, thiên xương kiếm cùng hoàng kim long thương cũng đã lần nữa xảy ra va chạm. Đường lên một tiếng, trên người đường vũ lân kim quang chớp mắt ảm đạm. Một tầng băng xương bao trùm, thậm chí không gian chung quanh đều bắn ra một tầng khí lưu màu trắng đậm đặc. Nhưng thân thể vũ trường không lại như là đạn pháo bay ngược mà ra, trực tiếp bay ra hơn trăm mét. Không thể nghi ngờ, đường vũ lân bị thiên xương kiếm đóng băng rồi. Nhưng mà, làm mọi người xem cuộc chiến tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Là tại dưới tình huống chính diện và chạm loại này, cũng là cường công hệ chiến hồn sư, Thiên Long Băng Vũ Trường Không, Thiên Băng đấu là miện hạ, lại bị Đường Vũ Lân một thương oanh bay. Hắn mới là hồn thánh thôi đấy, Vũ lão sư thế nhưng là phong hào đấu la đấy. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể chênh lệch nhiều như thế? Dưới tình huống song phương cũng không có đụng tới đấu khải. Vì sao lại mạnh như vậy? Vũ Tỳ Đóa, Lạc cuối Tinh, Từ Du Trình, Dương Niệm Hạ cùng Trịnh Di Nhiên cũng đã nhìn thoáng váng. Đây là người sao? Bọn hắn ban đầu tin tưởng, tại một cái chớp mắt này đã không còn soát lại chút gì. Cho dù là vũ ti đóa trước đó ở bên ngoài bị đường vũ lân áp chế. Nhưng nàng còn cho là mình dựa vào võ hồn, dung hợp kỹ cũng không yếu hơn đường vũ lân bao nhiêu. Có thể giờ khắc này, nàng lại không thể không đối mặt với sự thật. Cùng so với đường vũ lân, chính mình tranh lệch căn bản không phải một điểm, đây quả thực là cái hào rất rộng. Hắn làm sao lại trở nên cường đại như thế rồi? Một thương kia, nếu như đổi lại là bọn hắn, có khả năng ngăn cản được sao? mà đúng lúc này kim quang trên người Đường Vũ Lân đột nhiên thiêu đốt đến cực hạn, cả người hắn trên không trung giống như là biến thành một viên thái dương màu vàng. Hoàng Kim Long thương trong tay chỉ hướng vũ trường không, kim quang chớp mắt mãnh liệt bắn ra trên không trung để lại một màn sáng màu vàng chói mắt. Tự nghĩ ra hồn kỹ, thức thứ bảy Kim Long cửu thức vương giả chi lộ. Đối mặt với Vũ Lão sư, đối với hắn tốt nhất là tôn trọng, chính là toàn lực ứng phó. Từ lúc trước khi bắt đầu trận luận bàn này, Đường Vũ Lân liền thật sâu hiểu được điểm này cho nên giờ khắc này hắn không có nửa điểm giữ lại, trực tiếp liền đem thủ đoạn công kích cường đại nhất của chính mình dùng ra. Vũ trường không tại lúc bị đánh bay, đồng thời cũng phát sinh biến hóa. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn là phong phú hạng gì? trong nháy mắt bị đánh bay đó, hắn liền rõ ràng hiểu được. so với lực lượng chính mình tuy rằng đã là phong hào đấu la rồi, nhưng như cũ không bằng đường vũ lân. hơn nữa hắn cũng bị huyết hồn dung hợp kỹ của đường vũ lân làm rung động thật sâu. có thể coi là như thế, hắn cũng không có nửa điểm kinh hoàng. Tại trước mắt bị oanh bay, hồn hoàn thứ bảy trên người liền phát sáng lên. Võ hồn chân thân, thiên xương. Cả người hắn đột nhiên kéo dài, lúc hắn bị đánh bay ra trăm mét, người đã trở nên cao chừng bốn mét. Mà thiên xương kiếm trong tay càng là kinh khủng biến thành dài đến sáu thước. Vũ trường không thân tại không trung, lúc này nhìn qua giống như là một cái băng điêu màu trắng, nhìn không tới tướng mạo. Mà thiên xương kiếm trong tay hắn cũng đã hoàn toàn trở nên một mảnh trắng noãn. Đây mới là hình thái mạnh nhất của thiên xương kiếm, võ hồn chân thân. Cùng lúc đó, trên người vũ trường không hồn hoàn thứ tám cũng phát sáng lên. Hồn hoàn thứ tám lập lòe, thiên xương kiếm trong tay hắn dơ lên cao. Trên không trung chớp mắt bắn ra vô số băng hoa, mà những thứ băng hoa này buông ra, chớp mắt nhiệt độ trong không khí hạ thấp kịch liệt. Thiên xương chi độ. Vũ trường không động đậy, trên không trung hắn như cũ vẫn là tiêu sái như vậy. Cho dù là tựa như băng điêu, cũng như trước làm cho người ta một loại cảm thụ kỳ dị. Nhiệt độ siêu thấp bị hắn khống chế tại trong phạm vi nhỏ, bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái băng cầu, hướng vương giả trí lộ của đường vũ lân nghênh đón lấy. Ở dưới trạng thái mạnh nhất của thiên sương kiếm, đánh đô thắng đó, oanh lên một tiếng bỏ vang. Cả hai đã va chạm. Tất cả đây là tại trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Đổi là phong hào đấu là bình thường, căn bản cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liên tục thi triển võ hồn chân thân cùng hồn kỹ thứ tám. Nhưng vũ trường không làm được, hắn dùng trạng thái mạnh nhất của chính mình, đón nhận một kích của đường vũ lân hiểu ý, ngang ngang ngang, tại va chạm trong chớp mắt vũ trường không nghe được là, vô số âm thanh long ngâm sục sôi. Hắn cảm nhận được đấy là một cỗ dường như là thiên địa trí lý uy áp khủng bố, mà chính là phần uy áp trước mặt, thiên xương kiếm của hắn vẫn kiên định như trước, vững chắc như trước. Vì sự lai khắc phục hưng, không ai có thể giao động tín niệm của hắn. Trong khoảnh khắc đó, tâm tình mọi người tự hồ cũng trở nên hoảng hốt rồi. Tại trong tầm mắt của mọi người, vũ trường không biến thành băng cầu màu trắng lại bị quang mang màu vàng hoàn toàn phủ lên, khóa thành cung màu. Băng cầu màu trắng tại bên trong kim quang phủ lên, dĩ nhiên là đang nhanh chóng hòa tan vào. Nhưng là tại tiếp theo trong nháy mắt, băng cầu đột nhiên nổ tung, kiếm quang đầy trời trên không trung mãnh liệt bắn bay ra. Tiếng va chạm chói tai, năng lượng kinh khủng chấn động tàn sát bừa bãi lấy toàn bộ diễn võ trường. May mắn, vòng phòng hộ diễn võ trường cho tới bây giờ đều là nhằm vào cấp độ phong hào đấu la. Giờ khắc này, mọi người đang xem cuộc chiến thậm chí thấy không rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Bởi vì năng lượng kinh khủng kia va chạm tại bên trên vòng phòng hộ. Đã để cho hào quang vòng phòng hộ trở nên quá mạnh mẽ. Thế cho nên bọn hắn đều không thể nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Hào quang kéo dài thật lâu không suy. Rút cuộc, màn sáng dần dần khôi phục bình thường. Bên trong hai đạo thân ảnh cũng đã một lần nữa hiện ra tại đó. Đường Vũ Lân cùng Vũ Trường không trao đổi vị trí lẫn nhau. Bọn hắn đưa lưng về phía đối phương. Hoàng Kim Long thương trong tay đường Vũ Lân chỉ xéo xuống mặt đất. Mà lúc này Vũ Trường không, cũng đã từ trong trạng thái võ hồn chân thân giải thoát ra. Nhưng mà, đang lúc mọi người giật mình nhìn chăm chú. Bọn hắn thấy rõ ràng, tại trên người Vũ Trường không, vậy mà có thêm một tầng áo giáp màu băng lam. Tầng áo giáp kia có chút hơi trắng, bên trong phảng phất có băng vụ lưu chuyển. Không phải là Tam tự đấu Khải Thiên Long băng đó sao? Vũ Lão Sư lại bị bức bách dùng ra đấu Khải sao? Khanh lên một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng thanh thúy giòn vang truyền đến. Mỗi người đều nghe mười phần rõ ràng. Sau đó bọn hắn rung động nhìn chăm chú. Thiên sương kiếm trong tay vũ trường không bị gãy. Ước chừng một phần tư trường kiếm rơi xuống, rơi trên mặt đất. Thân thể vũ trường không cũng tiếp theo lắc lư một cái. Gãy sao? Thiên sương kiếm gãy rồi sao? Đây chính là võ hồn của vũ lão sư đấy. Thân là hồn sư, võ hồn chính mình bị hủy, tuyệt đối cũng coi là đả thương nặng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Một đối một, thất hoàn đấu với Cửu Hoàn mà kiếm bị gãy, mà Đường Vũ Lân đâu rồi? Trên người hắn kim quang mờ mịt, nhìn qua cũng không có biến hóa quá lớn. Chẳng qua là Lân Phiến màu vàng bao trùm lấy toàn thân chậm rãi rút đi, đứng ở nơi đó, giống như trước nước sâu núi cao, lù lù bất động. Vũ Ti Đóa ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt cùng trong lòng của nàng, cái thân ảnh kia đều đang không ngừng biến lớn. Hắn vẫn luôn là ưu tú như vậy lại không nghĩ rằng hắn hiện tại vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Ánh mắt lạc quấy tinh cùng từ du trình là hoàn toàn ngốc trệ. Dương Niệm Hạ càng là không hề giữ được hình tượng há to miệng ra, mà các học viên trẻ tuổi nguyên một đám không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nhìn Đường Vũ Lân với ánh mắt tràn đầy nóng rực. Người này, người này là ai vậy? Hồn hoàn của hắn là xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao có thể có hai loại hoán đổi lẫn nhau? Có thể coi là hoán đổi lấy, mạnh nhất cũng chỉ là bảy cái hồn hoàn mà thôi. Lại có thể chiến thắng Vũ Lão Sư sao? Trong lòng bọn họ, Vũ Lão Sư là không thể chiến thắng đấy. Nhưng Vũ Lão Sư lại thua, thậm chí cuối cùng còn phóng xuất ra tam tự đấu khải chính mình. Lúc này mới ngăn lại công kích của đối phương. Như vậy, nếu như vị thanh niên này cũng phóng xuất ra đấu khải thì sao? Lại sẽ là như tình cảnh thế nào? Hoàng Kim Long thương kiều vù vù rất nhỏ, phảng phất là hoan hô nhảy nhót. Có thể thấy rõ ràng, tại mũi thương kia rất sắc bén tựa hồ hoàn toàn là trong sáng đấy. Thậm chí không cách nào chính thức thấy rõ nó là thật sự đang tồn tại. Đi qua chảm long đao đánh bóng, bây giờ hoàng kim long thương so với trước kia càng thêm sắc bén. Thiên Xương kiếm đánh đô thắng đó gặp được cái thần khí sắc bén này, cuối cùng vẫn là bại trận. Hơn nữa đường Vũ Lân cũng không thể hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa vương giả chi lộ, có thể phát không thể nhận. Cuối cùng một chiêu trước mắt nếu như không phải Vũ Trường không cảm nhận được nguy cơ. Đường Vũ Lân cũng không cách nào thu tay lại được. May mắn, tại khống chế của hắn, Hoàng Kim Long Thương thu liễm năng lực thôn phệ. Nếu không, Vũ Trường không át gặp phải trọng thương. Khi đó coi như là phóng thích tam tự đấu khải cũng không kịp. Bởi vì coi như là tam tự đấu khải, chính diện cũng rất khó ngăn trở Hoàng Kim Long Thương sắc bén. Há miệng, trong miệng đường Vũ Lân phun ra một cỗ khoi trắng. Sắc mặt cũng là một mảnh trắng xám. Đánh bại Vũ Trường không tuyệt đối không phải chuyện dễ. Long cương cũng không thể hoàn toàn ngăn trở uy hiếp. Dù sao, hắn mới vừa vặn có được Long Cương, khoảng cách hoàn toàn khống chế còn kém xa lắm. Sau khi chọn vẹn mấy giây, Đường Vũ Lân cùng Vũ Trường Không cơ hồ là đồng thời quay người lại, nhìn về phía đối phương. Tam tự đấu Khải Thiên Long Băng, trên người Vũ Trường Không tựa như băng tuyết hòa tan rút đi. Sắc mặt của hắn mặc dù có chút trắng xám, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy mừng rỡ. Hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Rất tốt, ngươi không để cho ta thất vọng. Hiện tại ta có thể hoàn toàn tin tưởng kế hoạch của ngươi rồi. Tại hắn xem ra, đường Vũ Lân chính là trải qua ma quỷ đảo cùng quân đội tôi luyện, mới có thực lực hôm nay. Mà phần tu vi này, đủ để cho hắn vui mừng rồi. Vũ trường không cũng đồng dạng không nghĩ tới. bất quá tu vi đường Vũ Lân chỉ là hồn thánh lại có thể đánh bại chính mình. Nhưng còn có cái gì so với điều này làm cho hắn càng thêm hưng phấn đây? Có đồ đệ như thế, còn có đòi hỏi gì nữa? Thông qua một trận chiến này, hắn mới chính thức thấy được hy vọng tại trên người đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương, khom người hướng Vũ Trường Không thi lễ. Không có hỏi thăm tình huống thân thể của Vũ Trường Không, đó mới là bất kính đối với Vũ Trường Không. Vũ Trường Không hỏi: người bây giờ đang ở nơi nào?" "Tại Hiệp hội Đoán Tạo Sư của Thiên Đấu Thành." "Hội trưởng Hiệp hội Đoán Tạo Sư thần tượng Chấn Hoa Miện Hạ là Sư Ba Ta. Một vị lão sư khác của ta là Thánh Tượng Mộ Thần cũng ở chỗ đó." "Vũ lão sư, có phải hay không nên đem Thánh Linh Đấu là Miện Hạ cũng đón tới? Ta biết rõ Miện Hạ ở nơi nào đấy." Vũ Trường không nhẹ gật đầu. Được mau chóng tiếp Thánh Linh đấu là miệng hạ tới đây đi. Các chủ đã chết nhất định đối với Thánh Linh đả kích rất lớn. Cùng mọi người ở một chỗ có lẽ sẽ khá hơn một chút. Thánh Linh đấu là, có thể nói là cao tầng lúc trước của sử lai like khắc học viện, chỉ còn lại một quả to trên cây này mà thôi. Ánh mắt đường Vũ Lân lập tức có chút ảm đạm. Vũ Trường không nói. Quá khứ đã qua. Vô luận như thế nào hối hận đều không thể thay đổi. Chúng ta có thể làm là nhìn về phía trước, làm chuyện chúng ta nên làm. Đi đi, cùng các bạn ngươi cùng học ở một chỗ, ta sẽ mau chóng làm ra kế hoạch, đưa nhóm người thứ nhất đi ma quỷ đảo đặc huấn. Ma quỷ đảo bên kia, ngươi cũng phải đi một chuyến chứ. Đường Vũ Lân gật gật đầu, vẫn là ta tự mình đi một chuyến thì tốt hơn. Được, Vũ Trường không hướng đường Vũ Lân gật gật đầu, quay người mà đi. Đường Vũ Lân đến, cũng đã mang đến hy vọng phục hương xử lai khắc. Hắn hiện tại ước gì chạy nhanh đem kế hoạch hoàn thành. Tận khả năng sớm một ít đem nhóm học viên đầu tiên đưa đi ma quỷ đảo rèn luyện để tăng cường thực lực của bọn hắn. Đưa mắt nhìn Vũ Trường không rời đi, Dương Nghiệm Hạ trước tiên hú lên quái dị. Hắn xài bước liền lao đến hướng về Đường Vũ Lân. Thân hình của hắn cùng so với trước kia càng thêm cao lớn rồi, tựa như một đầu cự hùng vậy. Vài bước đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, một cái cúi đầu tựa như muốn húp vào hắn. Đường Vũ Lân mỉm cười, tay phải ngẩng lên, trực tiếp ấn tại trên đầu Dương Nghiệm Hạ. Thoạt nhìn, Dương Hạ cao lớn hơn so với hắn nhưng chỉ là một tay lại làm cho Dương Nghiệm Hạ hoàn toàn không cách nào tới gần Đường Vũ Lân nửa phân. Cái này là thực lực tuyệt đối. Những người khác cũng đều đã xông tới. Chút ít học viên trẻ tuổi khác nhìn Đường Vũ Lân, trong mắt tràn ngập tò mò, nhất là sự lạ lẫm, lạc quấy tinh mỉm cười. Các học đệ, học muội giới thiệu cho các ngươi thoáng một phát. Các ngươi có lẽ chưa thấy qua hắn, nhưng tuyệt đối đã nghe nói qua tên của hắn. Hắn chính là chi thủ sử lai khắp thất quái đương đại của sử lai khắc học viện chúng ta. Long Nguyệt, Đường Vũ Lân. Long Nguyệt là tên Đấu Khải, Đường Vũ Lân là tên thật. Nghe được cái tên này, phần đông học viên trẻ tuổi con mắt lập tức phát sáng lên. Đúng rồi, cái tên này bọn hắn đương nhiên nghe qua, hơn nữa có thể nói là như sấm bên tai. Lúc trước, thời điểm tại Hải Thần Duyên Tương Thần Đại Hội, bọn hắn thậm chí đã từng từ rất xa nhìn thấy vị niên trưởng này. Chẳng qua là đi qua thời gian dài như vậy, đã có chút quên mất. Càng là hoàn toàn không thể tưởng được, vị này cũng ngang tuổi với ác vị học trưởng này. Thực lực cá nhân rõ ràng đã phát triển đến mức có thể chống lại Vũ Lão Sư. Đường Vũ Lân mỉm cười dốc lòng lên tiếng chào đám học đệ học muội. Mọi người khỏe chứ, ta là đường Vũ Lân. Học trưởng, người thật lợi hại nha. Ngay cả Vũ Lão Sư đều. Một gã học viên trẻ tuổi vừa nói đến đây, lại bị đường Vũ Lân cắt ngang. Đó là do Vũ Lão Sư tận lực nhường ta đấy. Ta thế nào lại là đối thủ của Vũ Lão Sư? Vũ Lão Sư hồn lực liền năm thành cũng không có thi triển ra nhìn về mặt chân thành của Đường Vũ Lân, lúc này các học viên trẻ tuổi mới chợt hiểu, thì ra là thế, khó trách học trưởng có thể chống lại được Vũ lão sư đấy. Nguyên lai là Vũ lão sư hạn chế phát ra hồn lực của mình. nhìn bộ dáng các học viên trẻ tuổi bừng tỉnh đại ngộ, biểu lộ của đám người Vũ Ti Đóa lại có chút quái dị. Các học viên trẻ tuổi phân không rõ Vũ Trường không có dùng toàn lực hay không, bọn hắn như thế nào lại nhìn không ra chứ? Ra hỏa Vũ Lân này thật là. Trên thực tế, ngay cả Đường Vũ Lân đều có chút kinh ngạc với năng lực của mình. Hắn đương nhiên biết rõ chính mình, cũng không phải hồn thánh bình thường có khả năng so với hắn. Hồn lực thất hoàn tăng thêm 11 tầng huyết mạch kim long vương, đủ để cho hắn đối kháng phong hào đấu là bình thường rồi. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, ngay cả vũ lão sư cường đại như vậy, rõ ràng ở va chạm trước đó đều yếu hơn chính mình. Cái này tuy cùng có quan hệ với hoàng kim long Thương bây giờ sắc bén vô song. Vừa mới va chạm, nhiệt độ thấp của vũ trường không tuyệt đối xác thực ảnh hưởng đến hắn. Hắn rất có cảm giác huyết mạch ngưng kết vài phần. Nhưng mà, hiện tại hồi tưởng lại, tại lúc huyết mạch ngưng kết lại, đồng thời bản thân Long Hạch cùng trái tim cơ hồ là đồng thời kịch liệt nhảy lên. Thì ra là thế. Đường Vũ Lân bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải thực lực Vũ Lão Sư không đủ, mà là năng lực chính mình tới một mức độ nào đó đã khắc chế Vũ Lão Sư rồi. Kim Long Vương mang cho hắn chính là tố chất thân thể siêu cường. Mà bản thể Tông Tiên Thiên Mật Pháp cũng là như thế. Tại cả hai cái gia tăng đến, làm hắn tại chất đối mặt với nhiệt độ siêu thấp vẫn chống cự được. So với người bình thường không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần rồi. Huống chi còn có một thân hoàng kim long thể, kim long lân phiến, long cương và các loại năng lực ngăn cản. Cho nên, nhiệt độ thấp đối với hắn ảnh hưởng 10 phần có hạn. Lúc này mới có thể để cho hắn tại lúc va chạm phát huy ra uy lực siêu cường. Mà vũ trường không tại lúc bị vương giả chi lộ bao trùm phía dưới. Chớp mắt liền cảm nhận được nguy cơ sinh tử, bản thân tam tự đấu khải thiên long bằng ứng kích mà phát ra. Lúc này mới chặn lại được công kích. Nhưng Thiên Sương Kiếm vẫn là chính diện và chạm cùng Hoàng Kim Long Thương bị tổn thất nặng. Đơn giản mà nói, Vũ Trường không cũng không hẳn là, dùng nhiệt độ thấp tuyệt đối để đối phó với đường Vũ Lân. Sử dụng hồn kỹ khác hiệu quả cũng rõ ràng rất tốt, ai thắng ai thua cũng khó mà nói rồi. Đường Vũ Lân nhanh chóng tổng kết tại trong lòng một trận chiến này. Linh vực cảnh tinh thần lực để cho hắn rất có cảm giác khống chế toàn trường. Đối với từng cái chi tiết nhỏ đều nhớ rất rõ ràng. Hắn vẫn luôn phát triển, nhất là tại trận chiến cùng Thâm Uyên vị diện. Sau đó tốc độ phát triển tăng lên trên phạm vi lớn, nhanh đến mức làm người khác không khỏi kinh ngạc. Nhìn một trận chiến của hắn cùng Vũ Trường Không, ban đầu là Quế Tinh cùng bọn hắn còn có chút kịch động, bây giờ đã sớm bỏ đi ý niệm trong đầu. Vũ Lão sư đều đánh không lại hắn, bọn hắn lại làm sao có thể là đối thủ của Đường Vũ Lân? Đường Vũ Lân đem chuyện chính mình gặp gỡ đơn giản kể qua một lần. Lúc mọi người nghe đến Kình Thiên đấu là vì thủ hộ bọn hắn mà hùng hồn chịu chết. Tất cả mọi người cũng không khỏi trầm mặc. Dương Nghiệm Hạ Hung hãn nói: "Học viện tuy rằng bị hủy, nhưng sử lai khắc còn chưa bao giờ biến mất. Vô luận trả giá một cái giá lớn như thế nào, chúng ta nhất định phải xây dựng lại sử lai khắc." Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói: "Vũ lão sư vừa rồi cùng ta đã từng nói qua, sau này khả năng phải theo giai đoạn đưa từng nhóm để cho mọi người ra ngoài rèn luyện. Địa điểm rèn luyện đã chọn xong rồi. Các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên." Vũ Ti Đoá tò mò hỏi: "Sao cơ? Đi chỗ nào?" Đường Vũ Lân nhún vai, nói, thiên cơ bất khả lộ, nói ra liền sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả rèn luyện của các ngươi. Dù sao cái chỗ kia ta đã đi qua rồi, là một nơi rất tốt. Nhìn trên mặt đường Vũ Lân toát ra dáng tươi cười. Không biết vì cái gì, trong lòng lạc quấy tinh đột nhiên có chút bồn chồn. Hắn cảm giác trong tươi cười của đường Vũ Lân có chút không có hào ý. Hiển nhiên, cái rèn luyện này cũng không có đơn giản như vậy. Những người khác ngược lại là không có phát hiện ra. Bọn hắn hiện tại cũng là thất hoàn. Đối với thực lực bản thân là tương đối có lòng tin đấy. Ngay cả tu vi yếu nhất là trịnh di nhiên hiện tại cũng đã 68 cấp. Tại trong một năm, bọn hắn bao giờ cũng đều ở đây khắc khổ tu luyện, không có nửa phân buông lòng. Một gã học viên trẻ tuổi hỏi. Học trưởng, chúng ta đây thì sao? Chúng ta cũng có thể đi rèn luyện chứ? Đường vũ lân mỉm cười gật đầu. Đương nhiên có thể, mọi người đều có cơ hội đi. Nhưng mà, đầu tiên các ngươi phải đem tu vi của mình tăng lên tới trình độ nhất định mới được. Vâng, học trưởng. Đường Vũ lân hướng Vũ Tì Đoá nói, các ngươi hiện tại cũng vẫn là nhị tự đấu khải sư sao. Tam tự đấu khải có ý tưởng gì chưa? Vũ Tì Đoá nói, còn không có. Ngươi cũng biết, ở chỗ này căn bản không có biện pháp đấy. Chúng ta không lấy được đầy đủ kim loại hiếm. Kim loại hiếm chân quý số lượng thua thớt, hơn nữa đều là được liên bang có đăng ký ghi chép. Chúng ta nhiều người như vậy, nếu muốn đạt được đầy đủ kim loại hiếm để dung hợp đấu khải cũng rất khó khăn. Hiện tại chỉ có bản thiết kế, cụ thể còn không có thao tác khác. Nói đến đây, nàng cũng rất là bất đắc dĩ. Dương Niệm Hạ nói, quan trọng nhất là không có cách nào để rèn. Người cũng biết, nhị tự đấu khải tăng lên tới tam tự đấu khải, là một cái cửa khẩu trọng yếu nhất. Trở thành tam tự đấu khải sư, trên cơ bản là có thể đạt đến trình độ cường giả trong hồn sư. Nhưng tam tự đấu khải cần hồn rèn mới được. Toàn bộ đại lục mới có bao nhiêu thánh tượng. Nếu muốn tìm một vị thánh tượng tới giúp chúng ta là quá khó khăn, chỉ có thể là bàn bạc bà kỹ hơn mà thôi. Đường Vũ Lân nói. Ta nhớ được ngươi cũng là đoán tạo sư, ngươi bây giờ trình độ rèn là như thế nào rồi. Dương Niệm Hạ cười khổ một cái, nói. Không lớn, linh rèn quá khó khăn, còn phải tiêu hao số lượng lớn tài nguyên. Lần đại tai nạn này tiến đến trước ta mới vừa vặn mới đột phá đến ngũ cấp. Nhưng ta linh rèn xác suất thành công cũng chỉ có không đến bốn thành. Hơn nữa, do nóng vội nên thời điểm đấu khải của ta tăng lên tới nhị tự đấu khải, cũng không phải tự chính mình rèn đấy. Con đường đoán tạo sư này, thật sự là quá mức khó đi. Nguyên lai like ta vẫn đối với người không phục lắm. Nhưng thời điểm tự mình chính thức trùng kích linh rèn mới hiểu được. Người tại làm sao lại trở thành ngũ cấp đoán tạo sư sớm như thế? Đó là không dễ dàng đến cỡ nào. Đường Vũ Lân chấp nhận nhạy gật đầu. Nếu như không phải hắn có được Kim Long Vương huyết mạch cung cấp lực lượng không dứt. Hơn nữa chính mình khắc khổ tu luyện cùng có tinh thần lực cường đại. Nếu không cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền tăng lên tới trình độ bây giờ. Huống chi, người dạy bảo hắn rèn, thế nhưng là có chừng hai vị thánh tượng cùng một vị thần tượng đấy. Có thể nói, hắn có thể giao tốt nhất toàn bộ đại lục mới có thể thuận buồm xuôi gió đạt, đến trình độ bây giờ. Thiết kế đã có, phương diện rèn này giao cho ta đi. Thời điểm các ngươi tăng lên tới tam tự đấu khải đều cần kim loại gì, có thể nói cho ta biết trước. Chúng ta thảo luận một chút phương án. Sau đó ta giúp các ngươi giải quyết, đến mức chế tác cụ thể đấu khải, phải dựa vào chính các ngươi rồi hy vọng trước khi các ngươi đi rèn luyện, trước tiên có được vài món linh kiện tam tự đấu khải. Nghe đường vũ lân vừa nói như vậy, mọi người là vui mừng quá đỗi. Ngay cả từ du trình cùng lạc quế tinh ghen ghét đối với đường vũ lân rõ ràng đều thấp xuống vài phần. Thân là hồn sư, đấu khải sư, ai không hy vọng mình có thể trở nên cường đại cơ chứ? Nhất là cái cấp độ tam tự đấu khải sư này. Một khi tiến vào tam tự đấu khải sư, bọn hắn thậm chí liền có thể cùng giao thủ với phong hào đấu la, thậm chí cả siêu cấp đấu la. Tam tự đấu khải cung cấp lĩnh vực sẽ đối với thực lực của bọn hắn có trợ giúp cực lớn. Mọi người cơ hồ là không thể chờ đợi được đem thiết kế của mình lấy đến. Dương Nghiệm Hạ mang theo Đường Vũ Lân đi tới trong thạch thất dùng để luyện tập rèn. Các học viên trẻ tuổi bị Vũ Ti Đoá ra lệnh chính mình đi tu luyện. Cái cấp độ tam tự đấu khải này, hiện tại bọn hắn không cần phải suy tính. Đường Vũ Lân cẩn thận nghe ý tưởng mọi người, nhất là đối với ý tưởng cấu tạo dung hợp kim loại. Sau đó lại đưa ra một ít đề nghị của mình. Tại điều kiện phù hợp với từng người bọn hắn riêng phần sẽ cần kim loại khác nhau, để tăng phúc. Từ kim loại dung hợp đến phương diện bản thân, đối với phẩm chất đấu khẻ bọn họ đã có tiến thêm một bước tăng lên. Không thể nghi ngờ cũng gia tăng lên độ khó của rèn lên trình độ thật lớn. Dương nghiệm hạ tràn ngập tán thưởng nhìn đường vũ lân. Nguyên lai like kim loại còn có thể dung hợp như vậy. Người thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Ít nhất từ trên lý luận đến xem, ta cho rằng là hoàn toàn có thể thực hiện đấy. Dương nghiệm hạ suy nghĩ. Mọi người đều là đoán tạo sư, như thế nào tranh lệch liền lớn như vậy chứ? Riêng là phương diện ánh mắt, chính mình cũng đã kém xa đường vũ lân rồi. Lạc Quế Tinh có chút bận tâm mà nói. Chỉ là một lần như vậy, tại thời điểm rèn, độ khó liền sẽ tăng lớn hơn rất nhiều. Số lượng kim loại hiếm cần có cũng sẽ thêm nữa. Sợ là chúng ta sẽ càng khó trở thành tam tự đấu khải sư rồi. Dương Niệm Hạ ha ha cười một tiếng, nói. Quế Tinh, người thông minh như thế, sao lại hóa hồ đồ rồi? Ngươi không thấy Vũ Lân đã tính trước kỹ càng rồi sao? Hắn khẳng định là có biện pháp. Thế nhưng lão sư của hắn là thánh tượng, sư bá càng là thần tượng A nha. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói. Đúng vậy, vấn đề này để cho đề ta giải quyết. Về phương diện kim loại hiếm, kim loại hiếm của Hiệp hội đoán tạo sư đúng là có đăng ký danh sách. Liên bang cũng sẽ định kỳ tìm đọc. Nhưng mà, Hiệp hội bên kia vẫn có kim loại riêng của chính mình trong nhà kho. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp tới lấy một ít mà càng nhiều kim loại hiếm nữa, có thể thông qua đường môn để cung cấp cho chúng ta. Số lượng kim loại hiếm của đường môn, Liên Bang cũng không nắm rõ ràng được, tài nguyên đường môn cuối cùng có bao nhiêu, chỉ có cao tầng trọng yếu nhất của đường môn mới biết được. Đường Vũ Lân cũng không rõ ràng lắm, thời điểm hắn rời khỏi Huyết Thần Quân đoàn, Tao Đức Trí chẳng qua là nói cho hắn biết, thời điểm cần tài nguyên thì cứ đi tìm Tang Hâm, vô luận muốn cái gì, Tang Hâm đều nghĩ biện pháp giải quyết cho hắn. Đường môn tích lũy trên vạn năm Hơn nữa còn là kéo dài qua tất cả đại lục để tích lũy Cụ thể có bao nhiêu tài phú không người nào biết được Nhưng đường Vũ Lân tin tưởng Chẳng qua là vì cung cấp kim loại hiếm cho bọn họ chế tạo tam tự đấu khải Hẳn là không có vấn đề gì đấy Về phần rèn, một người là hắn đủ để hoàn thành Đi qua mấy tháng này, đã rèn tam tự đấu khải cho mình cùng với A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì Hắn tại phương diện rèn đã không thành vấn đề Tuy rằng còn không có đi định phẩm rõ ràng Nhưng đường Vũ Lân tin tưởng, mình bây giờ trên cơ bản đã có tố chất bát cấp thánh tượng rồi. Tính là không bằng mộ thần lão sư, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Rèn tam tự đấu khải cho bọn hắn, liền tương đương với gần một bước luyện tập hồn rèn. Đường Vũ Lân hướng dương nghiệm hạ nói, đấu khải của các ngươi để ta nghĩ biện pháp. Nhưng đấu khải của đám học đệ, học mỗi đám bọn chúng, phải trông vào ngươi rồi. Ngươi bây giờ đã là ngũ cấp đoán tạo sư, nếu muốn tăng lên không có biện pháp khác, chính là phải muốn luyện tập nhiều hơn nữa Ta sẽ cung cấp đầy đủ kim loại hiếm cho ngươi. Được, Dương Niệm Hạ vui mừng quá đỗi. Hắn đương nhiên hy vọng đấu khải, chính mình trong tương lai có thể là do chính mình tự rèn đấy. Tuy rằng bây giờ nhìn tới khả năng có chút không lớn, hắn có thể đã tới ngũ cấp đoán tạo sư, đối với rèn vẫn là rất tha thiết rồi. Đường Vũ Lân có thể cung cấp kim loại hiếm, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Trình độ rèn của hắn chỉ trễ không tiến, cũng là bởi vì không đủ tài nguyên. Bên trong chỗ tránh nạn của học viện chỉ có đồ dùng sinh hoạt cơ bản. Phương diện tài nguyên còn kém hơn nhiều. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Sau khi hiểu được nhu cầu của mọi người, lúc này đường Vũ Lân mới rời đi, một lần nữa trở lại trên mặt đất. Long Vũ tuyết một mực tại đây chờ hắn. Thời điểm gặp lại đường Vũ Lân, nàng rõ ràng cảm giác được đường Vũ Lân không giống với lúc trước. Hai đầu lông mày có một tia u ám tựa hồ đã biến mất, tâm tình toàn thân đều có chút kích động. Phát hiện đồng học Sử Lai khác học viện còn sống sót, còn có cả Vũ lão sư nữa. Trong lòng Đường Vũ Lân hưng phấn có thể nghĩ, không chỉ là bởi vì tương lai xây dựng lại Sử Lai khắc sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, đã có nhiều người hơn để trợ giúp, càng là bởi vì bọn hắn còn sống, còn sống là được. Bốn chữ đơn giản này, nhưng chỉ có đã trải qua nguy cơ sinh tử, mới có thể chính thức lý giải cùng biết rõ được. Trở lại hiệp hội đoán tạo sư, Toàn thân đường Vũ Lân tâm tình như trước vẫn còn kích động. Hắn trực tiếp trở về gian phòng của mình, bấm hồn đạo máy truyền tin. Bao lâu thì đến? Đơn giản hỏi ba chữ. Sau khi đã nhận được đáp án, đường Vũ Lân tiếp tục nói. Được ta chờ các ngươi, Nhanh một chút đi. Đợi các người tới, có tin tức tốt nói cho các người biết. Sau đó, hắn lại bấm mấy cái dãy số tiếp theo. Lời nói hầu như giống vậy. Bước đầu tiên xây dựng lại sử lai khắc rút cuộc phải bước ra. Vài ngày sau đó, đường vũ lân nhanh chóng vùi đầu vào bên trong rèn. Có lẽ là bởi vì bị tâm tình ảnh hưởng, xác suất thành công hồn rèn vậy mà trở nên càng ngày càng cao. Hồn rèn cho bọn vũ ti Đóa cũng không khó khăn như lúc rèn đấu khải cho chính mình. Tối đa của bọn vũ ti Đóa cũng chỉ là dùng 4 loại kim loại tiến hành dung hợp hồn rèn. Mà đấu khải của đường vũ lân, nhưng là tổ hợp 8 loại kim loại. Bởi vì đường vũ lân đã có một khối kim thủy tương hàm. Cho dù là thần tượng Trấn Hoa, cũng không có biện pháp lấy thêm được một khối kim thủy tương hàm nữa. Bằng vào khối kim loại hiếm kia, đường Vũ Lân hoàn mỹ hoàn thành kim loại tam tự đấu khải cho chính mình. Ngay cả Trấn Hoa nhìn thấy tam tự đấu khải của hắn sau khi hoàn thành, cũng nhịn không được sự cảm thán. Cho dù tương lai tăng lên tới tứ tự đấu khải, cũng không cần gia nhập bất luận một kim loại hiếm gì nữa. Chẳng qua là thuần túy đem hồn rèn tăng lên tới thiên rèn mà thôi. Tứ tự đấu khải của đường Vũ Lân là có một không hai trong thiên hạ. Tác dụng của kim thủy tương hàm mặc dù tốt nhưng thực sự vẫn có cực hạn. Chín loại kim loại dung hợp chính là cực hạn, mà nó lại chỉ có thể ở cấp độ hồn rèn mới có tác dụng. Bởi vậy, đến thời điểm dung rèn tứ tự đấu khải, đường vũ lân cũng chỉ có dựa vào năng lực chính mình. Thân là thần tượng, chấn hoa tại phương diện dung rèn đương nhiên càng mạnh hơn nữa so với đường vũ lân. Nhưng mà nhiều loại kim loại dung hợp đấu khải cũng không phải thích hợp cho mọi người. Nói đúng ra, cường độ đấu khải phải có quan hệ cùng cường độ thân thể hồn sư. Thân thể không đủ cường đại, cũng là không có biện pháp trèo chống đấu khải đấy. Tựa như đường vũ lân đem hết toàn lực chế tạo kim loại tam tự đấu khải, cho a như hằng. Chính là 6 loại kim loại dung rèn. Mà thân thể tư mã kim trì tối đa cũng chỉ có thể ủng hộ 5 loại kim loại hiếm mà thôi. Coi như là khí lực đường vũ lân bây giờ, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn ủng hộ 8 loại kim loại dung rèn. Nhưng hắn có lòng tin, lúc chính mình hấp thu tinh hoa kim long vương trong tầng phong ấn thứ 12, Sau đó thì có thể đủ sức để khống chế được rồi Với lại còn có tu luyện bản thể tông tiên thiên mật pháp Hơn nữa sau khi cơ bản hoàn thành tầng thứ nhất quán thể Đường vũ lân đối với cường độ thân thể chính mình là càng có lòng tin rồi Hắn tin tưởng chỉ cần tu luyện như vậy Chính mình hấp thu tầng thứ 12 phong ấn hẳn là vấn đề không lớn Sinh mệnh chi trùng giúp hắn vững chắc phong ấn trình độ thật lớn Hiện tại chỉ cần chính hắn không nguyện ý Phong ấn cũng sẽ không dễ dàng dao động Ít nhất trong vòng 10 năm không có cái vấn đề gì lớn Cái này để cho đường Vũ Lân đối với chính mình càng phát ra tin tưởng mười phần. Hắn một bên rèn, một bên tiến hành lập kế hoạch phục hương sử lai khắc. Cái thứ nhất chỉ có thể là, trước mắt tăng lên chỉnh thể thực lực hơn 200 vị học viên sử lai khắc học viện, giúp bọn hắn điều phối đủ đầy đủ tài nguyên. Đồng thời, chính hắn cũng muốn tích lũy tài nguyên, tài phú, chuẩn bị cho tương lai xây dựng lại sử lai khắc. Nếu muốn xây dựng lại sử lai khắc, liền không có khả năng kém hơn so với trước kia. Sử lai khác ban đầu, thế nhưng là một tòa thành thị, càng là thành thị đệ nhất đại lục. Thành lập một tòa thành thị như vậy cần có tài nguyên nhiều đến như thế nào? Huống chi nguyên lai nơi này cũng đã không còn nữa. Còn lại, chỉ có một mảnh đại dương mênh mông. Cho nên, tích lũy tài nguyên, đem biến thành thứ trọng yếu nhất. Thứ hai chính là giải quyết vấn đề sinh thái trong Hải Thần Hồ, muốn triệt để đi trừ di chứng của đạn pháo thí thần, để cho sinh mệnh chi trùng chính thức hóa thành sinh mệnh cổ thụ, để thành tựu trong tương lai trở thành hạch tâm của Sử lai khác học viện. Hai vấn đề này cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành, rồi lại vấn đề chống lại các thế lực lớn nữa. Nhưng vô luận nói như thế nào, ít nhất hắn đã có mục tiêu, không bao giờ là một người chiến đấu nữa. Đường Vũ lần đầu tiên rèn cho 5 người bọn Vũ tí đoá, mỗi người đều rèn rồi một khối kim loại hiếm. Hơn nữa giúp bọn hắn hoàn thành dung rèn cùng nhị tự đấu khải ban đầu. Sau đó bọn hắn cần có thời gian nhất định để tiêu hóa. Hoàn thành nhị tự đấu khải hướng tam tự đấu khải tăng lên dung hợp. Sau đó hắn liền đi đến một chỗ đó là phân bộ đường môn ở thiên đấu thành. Từ khi tổng bộ đường môn bị hủy diệt, toàn bộ đường môn đều đã tiến hành co rút lại. Thực lực bên ngoài mức độ suy yếu lớn, rất nhiều phân bộ tại các thành thị đã đóng cửa. chỉ còn một nơi duy nhất vẫn còn mở cửa, hơn nữa bảo trì quy mô thật lớn. cũng chỉ có đường môn tại thiên đấu thành rồi. chuẩn xác mà nói, hiện tại nơi đây mới là tổng bộ trên mặt đất của đường môn. đường môn khởi nguyên tại thiên đấu thành, từ vạn năm trước thời điểm xây dựng lại đường môn, tổng bộ cũng đưa tới chỗ này. Cùng Tổng Bộ ở Sử Lai Khắc Học Viện có thể nói là song hạch tồn tại. Sau khi đường Vũ Lân tại trở lại Thiên Đấu Thành, còn chưa bao giờ tới nơi đây. Chính là vì sợ gây ánh mắt chú ý của người ngoài. Không hề nghi ngờ, hiện tại đường môn Tổng Bộ sớm đã bị vô số thế lực nhìn chằm chằm vào. Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nơi đây. Không phải là không có thế lực muốn dung chuyển đường môn tại Thiên Đấu Thành. Tuy nhiên cũng bị đường môn tự động ngăn trở. Hơn nữa mặc Lam hầu như tương đương với quan chấp chính tại Thiên Đấu Thành đối với phân bộ đường môn này có nhiều mặt chiếu cố, điều này mới khiến cái phân bộ này không có bị trùng kích quá lớn. Toàn bộ phân bộ đường môn đều rất ít xuất hiện, ngay cả dòng người cũng ít đi so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra được. Sau khi trải qua lần đại nạn kia, toàn bộ đường môn đều đang hướng về suy sụp. Sau khi Đường Vũ lân cải trang giả dạng, đi tới ngoài cửa lớn đường môn Thiên Đấu Thành, nhìn tòa kiến trúc cổ pháp kia, tấm biển cao lớn, dị sắc trong đôi mắt hắn chợt lóe lên. Không do dự, trực tiếp đi vào. Đi vào tổng bộ đường môn, hương vị cổ Pháp trở nên càng thêm đồng đậm vài phần. Kiến trúc nơi đây đã có lịch sử trên vạn năm, nhưng vẫn bảo vệ rất tốt. Không biết có bao nhiêu tiền bối đường môn đã phát triển ở chỗ này. Chuyển linh tháp không có nhầm vào nơi đây. Một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì lúc trước người sáng lập chuyển linh tháp, là linh băng đấu là hoắc vũ hạo, ban đầu chính là phát triển ở chỗ này. Hắn cùng một đời xử lai khắc thất quái xây dựng lại đường môn. Cho nên, tính là chuyến linh tháp bây giờ 10 phần ác y đối với bây giờ đường môn, bên ngoài cũng sẽ không có chèn ép đối với nơi này. Đây là kính y đối với lịch sử thậm chí cả linh băng đấu la. Về phần mặt khác là thực lực, tuy rằng cũng có nghĩ đến động thủ ở nơi đây, thế nhưng là, đối mặt áp lực cũng sẽ rất lớn. Tổ tiên đường môn là đường tam sáng lập ra đường môn, khoác vũ hạo lại phát triển ở chỗ này. Mà hai vị này là các nhà lịch sử học có thể hoàn toàn xác nhận là có thật, đúng là đã trở thành thần cách. Cho nên, cho dù là phái chủ chiến chính phủ liên bang, tại sau khi thảo luận nội bộ, cũng quyết định không có bất kỳ hành động nào đường môn chỗ này. Dù sao, hiện tại đường môn đã mười phần thu liễm, cũng không thể quá bức bách. Bằng không mà nói, một khi đường môn bắn ngược, vấn đề cũng sẽ không nhỏ. Ít nhất từ tình huống trước mắt đến xem, đường môn vẫn là rất thức thời đấy. Cũng không có ý tứ môn đối kháng liên bang. Cùng so với truyền linh tháp như mặt trời ban trưa. Đường môn bây giờ cũng đúng là trinh lệch khá xa. Đường Vũ Lân một mực hướng vào phía trong đi đến, còn chưa có xuyên qua cái tòa kiến trúc thứ hai đã bị người ngăn cản lại. Hai vị thanh niên mặc sắc phục đường môn ngăn lại đường đi của hắn.